mượn bò lên nhà trên, bà Hoa còn nói với lên một câu. Tôi sẽ thử ADN cho thằng bé với thằng Kiên. Ông cứ biết thế, tôi nói được sẽ làm được. Ông xem còn tin lời cái con thanh tuyền đó nữa hay không. Kiên bước vào nhà vừa kịp nghe câu cuối cùng của bà Hoa, anh lững thững bước vào cười khẩy. "Gì nói gì? Gì nói lại cho con nghe với. Gì định thử ADN cho ai vậy?" Bà Hoa đã nhìn thấy Kiên, nhưng bà không ngại, bà nhíu mày đáp. Con muốn nghe mẹ nói lại sao? Mẹ là mẹ rất nghi ngờ cha của đứa bé. Sao con với nó làm chuyện ấy trước cưới bà tháng mà về đây chưa đầy 5 tháng nó đã sinh con? Con bị đó lừa rồi đấy. Dì đừng có chia rẽ vợ chồng con. Con bị lừa hay không con tự biết. Ngay cả nếu đứa bé không phải con ruột con con vẫn sẽ nuôi dạy thằng bé nên người. Bà Hòa giận dữ. Sao con lại ngu dại như vậy hả? Con thanh tuyển đó cho con ăn cái thứ bùa mê thuốc lú gì mà con si tình như vậy. Kiên mệt mỏi Dì đừng có xem vào chuyện vợ chồng con Bà Hòa vẫn cường quyết Con không nghe theo lời mẹ Sau này con sẽ hối hận đấy Nó là một con cà ve Thế nào rồi ngựa cũng sẽ theo đường cũ Lúc đó đừng có than trách Tại sao mẹ không nói trước Kiên nổi giận thật sự Vợ con là cà ve đấy Cà ve thì sao Dì có biết vì sao mà cô ấy trở thành cà ve không Thậm chí có họ xa với dì Đã cùng với bạn nó tông vào xe mẹ cô ấy Theo kế hoạch của bà Mỹ Lệ Vì vậy cô ấy mới phải vào đó Dì có biết hay không? Sa lâu này con không nói gì cả Nói ra làm gì? Không có bằng chứng thì nói được gì đây Con cũng đau lắm Khi phải che giấu sự thật này Bà Hòa không biết Phải trả lời như thế nào Trong lòng bà vẫn chứa đầy tù hận với con dâu Dù thực sự Vì sao Thanh Tuyền trở thành ca vê Có liên quan gì với bà kia chứ Nhưng rõ ràng từ ngày cô đặt chân vào cái nhà này Vị trí của bà Hòa đã không còn được như trước thời gian gần đây Ông Mẫn không còn mặn mà với bà Hòa như trước Trong khi bà thì đang độ tuổi hồi xuân rạo rực Rồi thằng Kiên Công lao bà chăm bẩm hơn 20 năm Giờ hệ có chị không vừa ý Nó sẵn sàng đứng về phía vợ nó Không chịu nghe lời bà như ngày xưa Hai người đàn ông trước đây vẫn thuộc về bà Bây giờ có nguy cơ vụt khỏi tầm tay của bà Mỹ Linh đi ra khỏi phòng ngủ của ba mẹ Cô chậm chạp bước lên cầu thang rồi lắm bấm Cái nhà này sao lại loạn lên hết thế này cơ chứ Vậy trưa nay chắc là dịnh đói mất tôi Buổi chiều ông Mẫn vào tăm cháu Ông quen với một bác sĩ đang làm tại đó Nên người ta đặt cách cho ông vào Đương nhiên là phải mặc áo blue và đeo cầu trang Đều găng để đảm bảo vô trùng cho các cháu sơ sinh. Ông đến bên lòng ấp cháu ông đang nằm, ngắm nhìn cái sinh linh bé nhỏ ấy với ánh mắt yêu thương không trẻ giấu Ông nhận ra thằng cháu rất giống kiền hồi nhỏ, từ cái trán từ chiếc mũi, cái miệng xinh xinh. Đến khi thằng bé mở mắt nhìn ông, ông cứ thấy trong lòng rưng rưng. Nó đúng là cháu ông rồi, vậy mà vợ ông dứt quá, đòi đi thử ADN giữa nó và ba nó. Khi thằng bé lớn lên, Nếu nó biết mọi người nghi ngờ mẹ nó và sự hiện diện của nó, chắc hẳn nó sẽ buồn lắm. Ông Mẫn vẫn đứng bên lòng ấp nếu một cô điều dưỡng không nhắc đến. Mời anh ra ngoài cho đã đến chợ cho các cháu ăn rồi. Ông Mẫn cười cười như người có lỗi. Vâng, cảm ơn cô. Cô điều dưỡng tỏ vẻ thông cảm với ông. Không sao đâu, lúc nào thuận lợi chúng tôi lại cho anh vào tăm cháu. Cháu anh sinh non, nhưng mà cân nặng, hô hấp, Gần sấp xỉ trải đủ tháng Cháu sẽ sớm về với mẹ thôi Vâng Chào anh Chào cô Ông bận đi ra đến cửa Ông lại ngoái đầu nhìn vào chỗ cháu ông Nhưng lòng ấp Lại xa tầm nhìn của ông Ông thở dài rồi đi ra ngoài Ông đang định cởi áo lù ra Để trả lại cho bác sĩ Phụng Bạn của ông Đã vẫy ông vào phòng hành chính Bác sĩ Phụng cười Sao Gặp cháu rồi anh cảm thấy thế nào Ông Mẫn cười tươi đáp Thằng bé giống bà nó hồi nhỏ như đút Tôi thấy cháu cũng giống anh Anh có biết điểm chung của anh Cháu Kiên và cháu bé này là gì không? Ờm Là cái trán hay là khuôn mặt? Bác sĩ Phùng lắc đầu đáp Không Những nét anh nói lúc cháu còn bé rất khó giống Tôi muốn nói ở đây Là giò helix Ở hai tay Ông Mẫn bất giác sờ lên phía tay của mình Vâng, thế mà tôi không để ý kìa. Vì tật dò hê này có thể di truyền đến thế hệ sau đấy anh. Vâng, bác sĩ Phụng triêu. Không sợ nhầm với con người khác anh nhỉ Ông mẫn cười, bác sĩ Phụng nói như tâm sự. Có bà mẹ khi gửi con vào đây, cứ sợ nhầm con người khác. Dù chúng tôi đã giải thích chúng tôi có ký hiệu trên để nhận biết. Vâng. Tôi đã theo dõi kỹ thằng bé. Hiện tại nó không cần cho ăn qua Sunday. Mà vẫn bắt đầu bú được. Hô hấp cũng không có gì trở ngại. Nói chung là tiên lượng tốt đó. Chỗ bạn bè tôi nói để bớt lo lắng. Vâng. Chăm sự nhờ chị. Ở đây các cháu được chăm sóc tốt lắm. Các điều dưỡng làm ở phòng sơ sinh này đều có tay nghề cao. Lại có lương tâm trách nhiệm. Đều đã được chọn lọc kỹ càng. Vâng. Nét mặt bác sĩ Phụng có vẻ ưu tư, ngờ ngại một lát, lại nói với ông Mẫn. Tôi nói điều này có chút không phải, anh đừng có để trong lòng. Bác sĩ bên qua sản có trao đổi với tôi về mẹ cháu bé, cô Thanh Tuyền. Họ nói cô ấy vì suy nhược cơ thể, lao động quá sức nên mới bị sinh non. Các bà mẹ ngày xưa thường quan niệm gần sinh là phải vận động nhiều, ít nghỉ ngơi. Mẹ bầu ăn ít kiểu con to là điều sai lầm lớn. Họ cho rằng cô con dâu của ông cũng nằm trong trường hợp này đó. Tôi có bảo họ suy đoán nhầm lẫn hay không. Nhưng họ khẳng định là như vậy. Ông Mận thở dài, bác sĩ Phùng nói tiếp. Nếu đúng là như vậy thì lần sau, vợ chồng anh nên rút kinh nghiệm đi. Một đứa trẻ đủ tháng thường khỏe mạnh và ít bệnh tật hơn là trẻ thiếu tháng. mà ông Mận toán buồn, ông bảo. Vâng, cảm ơn bác sĩ đã trao đổi tư vấn. Tôi sẽ lưu ý. Rồi ông đứng lên. Thôi tôi về nhé, để cho bác sĩ còn làm việc. Vâng. Ông Mẫn ra về với vẻ mặt không vui. Ra đến cửa, ông thấy bà Hòa đang đứng lấp ló. Ông làm như không thấy bà, vẫn bước tẳng về phía trước. Bà Hòa hớt hại chạy theo. Ông, ông Mẫn. Ông Mẫn đành phải dừng lại. Bà Hòa hỏi nhỏ. Ông vào đó sao rồi? Ông Mẫn quay lại đáp. Sao rồi là sao? Thì thằng bé, cháu nó sao rồi? Ông Mẫn nói bằng chất giọng mỉa mai. Nó vẫn bình thường, tôi nói vậy được chưa? Bà còn vào tắm nó làm gì? Chắc gì nó đã là cháu bà chứ? Bà hoa cười cười đáp. Ông còn giận sao? Chẳng qua tôi chỉ muốn tốt cho nhà mình. Ông Mẫn hừ một tiếng. Bà muốn làm gì thì tùy bà, đừng có động đến con cháu của tôi là đủ rồi. Nói xong ông bỏ đi không nhìn lại. Bà Hòa nhìn theo một lát. Khi bóng gián ông đã quất Bà thở dài rồi quay lại chỗ con dâu Một tuần sau Thanh Tuyền được xuất viện Nhưng con cô thì vẫn phải tiếp tục Ở lại phòng sinh nhi, sơ sinh Bà hoa cũng đã đồng ý cho con dâu Về nhà mẹ ruột Trong thời gian đầu hậu sản Theo tục lệ ở đây Con so nhà mạ, con già nhà chồng Nhưng Thanh Tuyền vẫn chưa thể về Cô vẫn phải ở lại bệnh viện Để có thể gặp con mỗi ngày Tàng bé đã được cho bú sữa mẹ Vì thế đến giờ quy định, cô cùng các bà mẹ khác lại đến cho con bú. Cô say sưa ngắm con, từ khuôn mặt đến cái tay cái chân. Cô cảm nhận ra ở trên hai vành tay của nó có hai cái lỗ nhỏ xíu giống như kiên. Trong mắt người mẹ, cái gì của con cũng thật là tuyệt vời. Thằng bé đã được ông nội đặt tên là Gia Bảo, với bào ước vọng, gói kém trong đó. Thanh Tuyền cũng mong con sẽ là chiếc cầu nối tình cảm. Giữa cô và bà Hòa Những ngày tán tới Mẹ con cô sẽ có được niềm vui và hạnh phúc Trong nhà ai cũng mong Vì sự ra đời của thằng bé Kể cả Mỹ Linh cũng không ghét bỏ Chỉ có bà Hòa thì không còn vẽ mặn mà chào đón Gia Bảo vừa được đưa về nhà ngoại một ngày Thì bà Hòa đã đề nghị hợp gia đình Mọi người vừa có mặt bà đã lên tiếng Tôi muốn công bố một sự thật động trời Ông Mẫn cầm tờ báo trong tay thờ ơ hỏi Sự thật gì thế? Bà Hòa bực mình đáp Chuyện quan trọng mà sao ông tỏ vẻ không quan tâm vậy? Ông Mẫn dường kính Ông đáp Thì tôi đang nghe bà nói đây Bà Hòa đưa ra một tờ giấy xếp từ Bà bảo Kiên, đọc cho mọi người nghe đi Kiên lấy tờ giấy trên tay bà Hòa Mỹ Linh cũng tò mò tranh với anh trai Nhưng bà Hoa đáng nghiêm mặt lại quát. Mỹ Linh, ngồi im đi. Mỹ Linh trợn dũi. Mẹ làm cái gì mà ghê vậy? Bà Hòa câu mày bảo. Chuyện của người lớn con nít không được xen vào. Mẹ nói như thế. Mỹ Linh đứng dậy bỏ đi. Bà Hòa nhăn mặt. Nè, con đi đâu vậy? Con ở lại đó cho mẹ. Nhưng cô vẫn đi lên cầu thang. Mẹ đã nói là chuyện của người lớn liên quan gì tới con mà bảo con ở lại chứ. Mỹ Linh đi rồi Kiên nhìn tờ giấy Với vẻ nghi ngờ rồi mở ra Dòng giữa tờ giấy kia Phiếu kết quả phân tích ADN Kiên nhìn bà Hòa Mẹ làm cái gì thế này Bà Hòa cười châm biếm Thì con cứ đọc đi rồi sẽ biết Dòng Kiên ruông ruông Mẹ xét nghiệm ADN chúng con sao Thì thế Linh tính có điều không lạnh Ông Mẫn bỏ tờ báo đang xem xuống Ông đưa tay về phía Kiên Con đừng có đọc, con đưa đây cho bà Bà xem trước Nhưng Kiên lắc đầu bảo Không, đây là tờ xét nghiệm của con và con trai con Con cần phải biết nó viết gì trong đó bà à Kiên lướt qua những hàng chữ bên trên Rồi chú tâm đọc dòng cuối Kiên dùi mắt như không tin vào dòng chữ Đập vào trong mắt mình Không có quan hệ khuyết thống cha con Như vậy là như thế nào? Lê Gia Kiên và Lê Gia Bảo có phải cha con sao? Kiên đã bị người phụ nữ anh yêu thương nhất đánh lừa sao Anh không tin Nhưng sự thật hiển hiện ra trước mắt Kiên lào đạo đứng dậy Tờ giấy trên tay rơi xuống đất Kiên đưa hai tay ôm chặt lấy đầu Không Không thể như vậy được đâu Kiên nhìn vào mặt bà Hòa bảo Đó không phải là sự thật Dì gạt tôi có phải không Bà Hòa chỉ buông một câu Tin hay không thì tùy con Kiên cầm lấy chìa khóa xe trên bàn Rồi bỏ chạy ra khỏi nhà Ông Mẫn sứng sờ nhìn con Đến lúc Kiên chạy ra ngoài Ông mới kịp kêu lên Kiên, Kiên Nhưng Kiên không trả lời cũng không quay lại Kiên đã lên xe Rồ máy chạy ra ngoài Và ngã sóng xoài khi va vào cánh cổng đàn đóng Ông Mẫn đến bên con trai Đỡ Kiên dậy Nhưng anh hớt tay ông ra Ông Mẫn thấy một bên đầu nó sưng lên và rớm máu Ông vỗ về con trai Có chuyện gì từ từ tính Con đã bị thương Vào nhà ba rửa vết thương cho Nghe bà đi Kiên Sự thật có thể không phải như con nghĩ đâu Nhưng Kiên vẫn lầm lì lát đầu rồi đứng lên Anh dựng chiếc xe đang nằm nghiêng một bên Nhìn cánh cổng vẫn đóng Kiên đưa chân đá vào mấy cái Rồi xô ra Ông Mẫn kêu lên Con đi đâu vậy Kiên Kiên lý dĩ đáp Con xin lỗi Rồi Kiên lên xe phóng nhanh ra ngoài Ông mẫn nhìn theo con đến khi bóng nó khuất hẳn. Kiên vốn là đứa biết vâng lời, chỉ từ khi Kiên yêu rồi lấy vợ đến nay, tính tình mới thực sự thay đổi. Ông cũng đã chiều Kiên lắm, mới đồng ý cưới Thanh Tuyền cho Kiên. Vả lại, ông bằng lòng vì nhìn thấy cô con dâu tương lai cũng rất hiền lành lệ phép, sống trong chốn phòng lưu mà không bị sa đọa. Nhưng có lẽ, ông đã nhìn nhầm người rồi chăng? Ông thực sự cảm thấy rất thất vọng. Ông mẫn quay lại, Cầm tờ giấy lên rồi hỏi bà Hòa Bà vừa làm cái gì thế này Bà đã thấy hậu quả của việc bà làm chưa? Bà Hòa bình tĩnh trả lời Tôi đã nói là làm Đáng lẽ biết được sự thật Ông phải cảm ơn tôi chứ Ông Mẫn nghi ngờ Nhưng thằng bé nhìn giống thằng Kiên y đúc Tôi tin chắc nó là con trai của thằng Kiên Bà Hòa biểu môi Lúc còn nhỏ đứa bé nào lại chẳng giống nhau? hai mấy năm rồi, ông vẫn còn nhớ được chắc. Ông Mẫn khẳng định, đương nhiên, nó là đứa con trai đầu tiên của tôi, sao tôi không nhớ được chứ? Tôi còn nhớ cả cái miệng nó nhóc nhép đòi bú nữa kìa. Bà Hòa biểu môi, nhưng giấy trắng bực đen, ông còn ảo tưởng gì? Cứ nghe có cháu đích tùm là không biết trời đất gì cả. Ông Mẫn lại hỏi, bà lấy chị mà làm. Lúc mấy thằng bé đang nằm bệnh viện, Bà Hoa hứ một tiếng. Khi mẹ nói cho thằng bé bú, tôi chỉ cần nhú vài sợi tóc, con thằng Kiên, tóc nó vướng ở trong cái lược. Mỹ Linh thấy ba mẹ to tiếng đã rời khỏi phòng, đứng trên cầu thang nhìn xuống, cô hỏi vọng xuống. Thằng bé không phải con của anh Kiên hả mẹ? Bà Hoa nhìn về phía cô con gái rượu đáp. "Tỳ tế, tôi đã nói rồi kia mà, cả nhà có ai chịu tin tôi đâu?" Bây giờ cha con ông đã sáng mắt chưa Ông ẩn thở dài Nhưng rồi ông lại hỏi Bà làm ở đâu Đây là chuyện quan trọng đến huyết tống Tôi phải xác nhận lại một lần nữa Vừa nói ông vừa chăm chăm nhìn vợ Thấy nát mặt bà hơi biển sắc Tên công ty có ở trên giấy tờ Lại có công an Các ông xác nhận đi Giấy trắng mực đen Ông công tin thì cứ đi làm lại Xem kết quả thế nào Ông Mẫn nghiêm nét mặt Tôi không hiểu tại sao bà phải làm đến mức này Tôi được tạm thời cứ biết như thế Nhưng tôi chưa tin bà đâu Bà cũng biết tôi, tôi là công an Tôi phải tự điều ra Thì mới có thể tin Bà Hòa nói cứng Tôi đã nói rồi, ông cứ điều ra đi Tôi có làm gian dối chị đâu mà tôi phải sợ chứ Ông Mẫn buồn bà đáp Kết quả như vậy bà hài lòng rồi chứ chị Bà thích chúng bỏ nhau lắm đúng chứ Bà Hòa không ngờ đến vậy rồi Ông Mẫn còn ra sức bên con dâu Bà mất hết bình tĩnh Nói toạt ra những suy nghĩ Ông nói vậy là sao Ông vẫn còn bên vực đứa con dâu quý hóa của ông sao Hay là ông có ý chị với nó Một tiếng bốp vàng lên Ông Mẫn không còn nhìn được nữa Ông tác vỡ một cái như trời gián Bà Hòa ôm mặt đau đớn quát Ông đánh tôi Ông đánh tôi vì con nhỏ đó Trời đất ơi Ông Mẫn không có vẻ gì ẩn hận. Ông cười cậy đáp. Phải, tôi đánh bà đấy. Tôi không ngờ bà lại là có người như vậy. Thằng Kiên mà xảy ra chuyện gì, bà sẽ không im với tôi đâu. Bà nhớ đấy. Tụi nói ly dị bà cũng chuẩn bị ra tòa với tôi luôn đi. Kiên chạy xe lang tàn trên đường không biết đi đâu về đâu. Đầu Úc Kiên trống sống. Anh không nghĩ ra chuyện gì. Ngoài việc lâu nay, Thanh Tuyền đã lừa dối anh. Cô còn nói, Anh là người đàn ông đầu tiên của cô Vậy thì tại sao Gia Bảo Lại không phải là con trai của anh chứ Hôm trước Kiên đã mạnh miệng nói với bà Hòa Cho dù đứa bé không phải con trai của Kiên Kiên vẫn sẽ xem nó như con ruột Và nuôi dạy nó khùng lớn Nhưng bây giờ Khi đối diện với sự thật Kiên lại đau lòng đến như thế Việc nuôi con riêng của vợ xem ra Câu phải dễ thực hiện Khi đứa bé là minh chứng cho sự dối trá của thanh tuyển Kiên đau lòng lắm Kiên đau là do lỗng đã bị tổn thương Kiên yêu thanh tuyền Kiên chấp nhận quá khứ của cô Nhưng anh không thể chịu nổi khi nghĩ trong dưỡng tán sống chung Anh như một chú hề bị vợ giấc mũi Kiên chạy loan quanh thành phố cả tiếng Anh không muốn về nhà Anh kê sợ bộ mặt nhân nhân đắc thắng của bà dị Anh cũng sợ cái nhìn thất vọng của ba Và sự treo chọc của cô em gái Sao mọi chuyện lại thành ra như thế Sao Kiền có thể vì vẻ mặt ngay thơ kia Mà ngu dại tin vào chứ Kiền đi như mộng du Không quan tâm đến xe cộ đông đúc xung quanh Không để ý đến những người đi được Đi một lúc cũng chán Kiền nhìn thấy một quán nhậu nhỏ Ven vỉa hạ Kiền tấp xe vào Quán nhỏ bình dân nhưng khách cũng khá đông Kiền đưa mắt dình rồi nhìn xuống Chiếc bàn nhỏ còn trống ở trong quán Suốt cả tiếng Kiền chỉ gọi bia Mà không gọi kèm đồ nhậu Người chủ quán mấy lần định nhắc nhở nhưng rồi lại thôi Cuối cùng thấy Kiên uống nhiều quá Người chủ quán đành ngại ngùng nói với anh Cậu không gọi đồ gì nhắm sao Có đồ ăn mới đắm cái bụng được chứ Tôi nói như vậy không vài để bán cho cậu đĩa mùi đâu Chỉ là tôi lo cho cậu Cậu uống không như vậy dễ say lắm Kiên trợn mắt lên Chú nói gì mà dạ dòng quá vậy Chú tưởng tôi là ai chứ Tôi làm sao mà say được Người chủ quán hạ dòng xuống Tôi nói cậu phải chứ Cậu có chuyện gì buồn sao Có buồn cũng không nên uống quá nhiều rượu như vậy Kiên nhết mếp Chú lo chuyện của chú đi Đừng có hỏi chuyện bao đồng Đến thế thì người ta cũng không hỏi thêm nữa Đành tiếp tục mang rượu ra cho người khách trẻ Vài người trong quán Chọi theo câu chuyện của ông chủ quán với Kiên Như vẻ mặt bất cần đời của anh Không ai dài mà dây vào Trước đây Kiên ít kêu uống rượu bia Bạn bè vui vẻ lắm Kiên cục chỉ uống có vài cốc Ai ép sau thì anh cũng từ chối Đến khi gặp và yêu thanh tuyển Kiên bắt đầu thích uống bia Khi bị cô từ chối tình cảm Và không ít lần Say túy túy ở quán karaoke Sau khi cưới vợ Kiên toàn tâm toàn ý Lo cho tổ ấm bé nhỏ Không xa đà vào việc nhậu nhẹt Chỉ khi có tiệc tùng không thể không tham gia Anh mới đến và chỉ uống vừa phải Không để say Bạn bè cứ tre đùa Kiên Là vợ anh đã cãi tạo được Con người bướng bỉnh như anh Nhưng hôm nay Tâm trạng của Kiên đang rớt rối Khi phải uống say để quên đi Thực tại đau đớn Chờ có tiếng chuông điện thoại vang lên Trong túi áo Nhưng Kiên vẫn không buồn nghe Cũng không thèm lấy ra xem là ai gọi tới Tiếng chuông lại vang thêm một lần nữa Cần thiết hơn Kiên lấy điện thoại ra tắt nguồn Rồi lại bỏ vào trong túi áo Miệng kim lẫm bẩm Hết gọi nha Kiên không biết đó là cuộc gọi của Thanh Tuyền Mặc dù có biết Anh cũng không nghe Anh không muốn bị lừa dối tim Nhưng đột nhiên Kiên nhớ lại cái ngày mà Thanh Tuyền Trở thành người đàn bà của anh Anh nhớ cô đã khóc Bảo anh là người phá hoại đời con gái Khuôn mặt ấy Ánh mắt ấy nhìn anh Không thể nào là giả dối Kiên tiếp tục uống bia Lần này anh không uống bằng ly Mà để nguyên chai cho vào trong cổ Kiên cười mang dại Làm cho mấy người xung quanh Phải khiếp sợ Nhưng Kiên không gây sự với ai Uống thêm một lúc Kiên gọi chủ quán đến trả tiền Rồi lão đạo bước ra xe Ông chủ quán tốt bụng Ôm tồn bảo anh Cậu để tôi gọi người nhà đến Chứ cậu say thế này đi đường không ổn đâu Kiên cười nhạt đáp Cảm ơn chú, tôi đâu có sai. Tôi về được kia mà. Không đợi ông chủ quán nói thêm khiến đã ngồi lên xe, mở quá và vặn tay gà chạy nhanh về phía trước. Ông chủ quán không biết làm sao đành phải thở dài nhìn theo. Khi ông định quay vào trong thì có một tiếng đồng rầm làm trong ông giật mình đứng lên. Mọi người trong quán cùng hoảng hốt chạy ra xem. Thì thấy cách vài chục mét khiến đã nằm trên lòng đường chiếc xe xoay một vòng nằm bên cạnh. May mà lúc đó, lường xe giao thông trên đường không có quá nhiều. Một vài người đi đường nhìn qua rồi bỏ đi. Nhưng cũng không ít người tò mò dừng xe lại chung quanh. Ông chủ quán vội vàng chạy đến bên Kiên rồi chặt lưỡi Cậu ta say quá, tự tông vào cột đèn đây nè. Rồi ông quay lại, bảo người phụ việc cũng đang theo sát. Gọi xe cấp cứu đến giúp người ta đi. Ông nhìn những người tò mò đang đứng xung quanh mà không giúp gì cho Kiên. Các anh chị bà con xe ra cho người ta thở, giúp được thì ở lại, không giúp được thì đi cho. Có một dòng đàn ông vang lên. Bộ là người nhà của ông hay sao? Mà ông to miệng thế. Ông chủ quán nhìn người đàn ông vừa nói câu đó. Đúng, nó là cháu của tôi. Mọi người dãn ra và lên xe tiếp tục hành trình. Chỉ còn lại vài người khách, đứng ở quán rượu. Lúc này, người phụ việc cũng đã điện thoại cho một một năm. Cậu ta hỏi. Cháu gọi rồi, họ bảo sẽ đến ngay. Bây giờ sao nửa chú? Ông chủ quán không trả lời, quay sang gọi Kiên. Nè cậu gì ơi, mở mắt ra xem nào. Kiên vẫn nằm im không mở mắt, người chủ quán lắc đầu. Có lẽ cậu ta bị nặng rồi đó, gọi mà không tỉnh. Mình đừng có mà đồng vào, lỡ có chấn thương cột sống, não bộ gì gì đó. Cấp cứu không đúng cách, không phải là cứu mà là hại người ta. Một người khách cười bảo. Bán quán nhậu mà cũng rảnh quá ta Người chủ quán hơi rướng người lên Không che giấu vẻ tự tin Chứ sao Đó là điều cơ bản kì mà Còn biết có ai báo tai nạn giúp Chỉ 5 phút sau Khi xe cứu thường đến Thì một người công an đã có mặt ở hiện trường Mấy người dân đứng tàn ra Một chiến sĩ công an đi xuống xe Đến cận kiên Ánh sáng của ngọn đèn đường hát vào mặt kiên Anh công an nhìn người đồng đội của mình Cũng vừa tới Ghé tài nói nhỏ Anh Tường nè, hình như nạn nhân là cậu Kiên, con anh Mẫn, trưởng công an khu vực 2. Không biết làm sao mà lại xảy ra tai nạn như thế. Người công an tên Tường sau khi cuối xuống nhìn Kiên cũng xác nhận. Đúng là cậu ta rủ anh Sơn à, nhưng toàn thân cậu ta toàn là mùi bia. Có lẽ say quá nên không làm chủ được tốc độ đó. Vừa lúc đó, xe cứu thường cùng tới. Hai nhân viên cứu thương mang cán cứu thường xuống. Thấy Kiên vẫn đồi mụ bảo hiểm trên đầu, Một trong hai nhân viên cứu thường Chỉ tháo kính trắng gió mũ ra Rồi đặt tay lên mũi Kiên Thấy vẫn còn thở đều Nên không kiểm tra đồng tử Một người khác bắt mạch rồi bảo với người kia Mạch đều lắm Đường thở có vấn đề gì không ơn Không, đường thở bình thường toàn là mùi rượu thôi Anh thường gọi to vào tay Kiên Kiên, Kiên ơi Gọi ba lần thì Kiên giật mình tỉnh dậy Kiên mở mắt ngờ ngát Nhìn xung quanh Rồi ngồi bật dậy Nhưng anh nhăn mặt vì đau đớn, bút dọc theo vùng cẳng chân bên phải, một người rêu lên. Cậu ấy tỉnh rồi kia. Kiên rơi một tiếng thì cố gắng cử động chân phải. Chân tôi làm sao thế này? Người tên Ưng quan sát thấy chân phải của Kiên Sương và bầm tím nên có vẻ bị biến dạng. Anh thở ra. Anh này chắc là bị gãy xương cẳng chân. Anh nằm im đi. Rồi anh Ưng bảo. Lộc, mang nẹp với lại bông xuống để sơ cứu. Vâng. hai nhân viên cứu tường đặt Kiên nằm lên cán Họ bắt đầu tiến hành sơ cứu cho Kiên Họ dùng nẹp đặt ở mặt trong và mặt ngoài xương cẳng chân bên phải của Kiên Rồi độn bong vào hai đầu nẹp Và phía trong phía ngoài đầu xương Tiếp theo Họ cố định hai nẹp với nhau Vào băng cố định bàn chân vuông góc với cẳng chân của Kiên Anh đừng nói với anh tường công an Tôi phải đưa anh ta đến bệnh viện ngay Có cần thông tin gì liên lạc sau Anh tường ngợt đầu đáp Được rồi, anh đưa cậu ta đi đi Xe cứu thương chợ Kiên đi rồi Anh Tường lên tiếng Gọi báo cho anh Mẫn một tiếng Dù gì cũng là chỗ anh em Anh Sơn gật đầu Và bắt đầu gọi điện cho ông Mẫn Đầu dây bên kia, giọng ông Mẫn lo lắng Vâng, nó say rượu gây tai nạn sao Đã được đưa vào bệnh viện rồi à Không gây thương tích cho ai chứ Vâng, cảm ơn cậu nhé Cậu không phải nương tay Cứ theo luật mà làm đi, chào cậu Ông Mẫn thay quần áo Vội vã sang ngoài mặc cho bà Hòa nhìn theo thắc mắc Có chuyện gì thế ông Bây giờ ông đi đâu Ông Mẫn quay lại nhìn vợ với vẻ tức giận Không chè cháu Ông không nói gì lặng lặng lấy xe đi thẳng Mấy ngày sau Thanh Tuyền Mới biết tin chồng mình bị tai nạn Ông Mẫn thấy con dâu vừa mới sinh xong Cháu lại vừa xuất viện Nên chưa muốn báo cho cô Ngày cô sẽ lo lắng không có lợi cho sức khỏe Bà Hòa muốn chia sẻ Tình cảm vợ chồng Kiên Càng muốn giấu nhẹm chuyện Kiên bị tai nạn Bà Hòa còn căng dặn nhân viên của Kiên Không được tiết lộ chuyện này cho ai biết Kể cả Thanh Tuyền Một chị nhân viên không chịu được điều đó Đã điện thoại báo tin cho Thanh Tuyền Thanh Tuyền vội vàng gửi con cho mẹ Rồi đến bệnh viện ngay Sau khi tìm hỏi hết nơi này tới nơi khác Cô mới tìm ra phòng Kiên đang nằm điều trị Vừa bước chân vào phòng bệnh Thanh Tuyền đã đau xót Nhìn chân bên phải của chồng bị bó bột trắng toát Thanh Tuyền hòa lên khóc, những giọt nước mắt tuổi cực đã rơi trên gương mặt. Làm cho Kiên cảm thấy mềm yếu, nhưng Thanh Tuyền chợt đứng khừng lại. Một cô gái mặc chiếc áo dây để lộ nửa cái lương trận đang ngồi cạnh Kiên. Nghe tiếng khóc của Thanh Tuyền, cô gái ấy quay lại nhìn Thanh Tuyền với cái nhìn cơn kiệu. Cô ta nói với Thanh Tuyền, cô đến đây làm gì? qua giây phút ngỡ ngàng, Thanh Tuyền tiến tới gần giường Kiên. Tôi đến tăm chồng tôi. Đáng lẽ câu hỏi đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô gái kia lại mỉa mai. Cô không biết tôi, nhưng tôi thì biết rõ cô. Tôi mới là người đến trước. Chính cô đã cướp Kiên của tôi. Bây giờ Kiên mới lên tiếng. Phương Anh, em đang nói gì thế? Cô ấy là vợ của anh đấy. Những bệnh nhân trong phòng quay lại nhìn. Một người phụ nữ, chừng là vợ của bệnh nhân nằm gần giường Kiên, nói với Thanh Tuyện. Em là vợ cậu ấy à? Sao hôm nay mới tới vậy? Cô gái ấy mấy ngày nay cứ đến quấn lấy cậu đó. Cô ấy còn giới thiệu với mọi người là vợ sắp cưới của cậu ấy đấy. Phương Anh trừng mắt nhìn người phụ nữ. Sao bà nhiều chuyện quá vậy? Bà công lên tiếng, người ta cũng không biết là bà cơm. Lo chuyện nhà mình đi. Rồi quay sang nhìn Thanh Tuyền bằng con mắt nảy lửa cô ta hỏi. Cô là vợ anh kia sao? Sao mấy ngày nay không thấy mặt mũi gì của cô? Chỉ có tôi là bên anh Kiên, chăm sóc trò chuyện với anh ấy. Mà tôi cũng biết mọi chuyện xấu cô làm với anh Kiên. Cô muốn tôi nói ra cho mọi người cùng biết hay không? Cách nói của Phương Anh khiến Thanh Tuyền nhận ra cô ta là ai. Hơn nửa năm trước, cô đã gặp cô ta tại quán cà phê của Linh Nhi. Cô ta là người đã gây sự với cô. Nếu không có sự can thiệp của Linh Nhi, thì không biết cô ta đã ngang ngược tới cỡ nào. Còn Kiên, anh vẫn quan sát hai người phụ nữ đấu khẩu vì anh. Thanh Tuyền cười nhạt đáp Tôi đúng là vợ của anh Kiên Việc tôi ở đâu không liên quan gì tới cô Cô nói với tôi cứ như là cô là vợ của anh Kiên Còn tôi là người tình của nấy ấy Nhưng tôi không muốn tranh cãi với cô Đây là bệnh viện Cô hãy nhớ cho điều đó Thanh Tuyền cầm cái cà mềm cháo Và túi cam để lên đầu thủ của Kiên Rồi cô quay sang nhìn Kiên Giọng toán buồn bã Em mới nghe anh bị tai nặng Vội vàng vào đây gặp anh Em không ngờ anh đã có người khác chăm sóc. Có lẽ anh cũng không muốn nhìn thấy em ở đây phải không? Thế thôi em đi về đây. Nói xong cô vội vã bước đi. Nghĩ sao kia lại gọi với theo. Thanh Tuyền, anh phải nói chuyện với em. Thanh Tuyền quay lại cô lắc đầu. Lúc nào anh về nhà chúng ta sẽ nói điều cần phải nói. Bây giờ em thấy chưa phải lúc. Lần này thì Thanh Tuyền đi thẳng không quay lại nước mắt cô rời lã chả. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy mình ghen với Kiên. Tại sao mấy mấy ngày không gặp, anh đã có người con gái khác? Cô cắm cúi đi, không nhìn về phía trước, nên va vào một người đàn ông đi ngược chiều. Nếu người kia không kịp giữ cô lại, cô đã ngã lăn ra sẵn. Cô hốt hoảng cúi đầu, không dám nhìn người kia. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Có giọng nói quen thuộc vang lên. Thanh tuyển. Cô ngẩn lên và bối rối nhận ra Ba chồng đang đứng trước mặt Hôm nay ông có mặt quân phục nên nhìn hơi lạ Của bối rối Con chào ba Ông Mẫn nhẹ nhàng hỏi Con vào thăm kiên sao Vâng Sao gặp chồng mà lại khóc như vậy Thanh Tuyền không trả lời Nước mắt lại chảy vòng quanh Ông Mẫn như chợt hiểu ra Con gặp Phương Anh ở chỗ Kiên đúng không Dạ Ông Mẫn nhìn cô con dâu một lát Như suy tính điều gì đó Cuối cùng ông lại bảo Con đi theo bà Bà có chuyện này muốn trao đổi với con ba không đi làm hay sao ba bà? bà xin phép nghỉ mấy hôn Vâng Thanh Tuyền đi theo ba chồng Đến căn tin của bệnh viện Giờ đây chỉ có trài rác vài bệnh nhân Ngồi uống nước Ông mẫn chọn một bàn cách cửa sổ Và xa những người khác rồi ngồi xuống Thanh Tuyền cũng đã linh cảm được Ba chồng có chuyện gì quan trọng muốn nói với cô Ông Mẫn chỉ chỉ kế đối diện nói với cô Con gụi đó đi Vâng Ông Mẫn không vội gọi một ly cà phê đen đá cho ông và một ly sữa bắp cho con dâu Ông bắt đầu câu chuyện một cách hơi khó khăn Mấy ngày nay mẹ thằng Kiên có liên lạc gì với con không? Thanh Tuyền đang ngần ngại chưa biết nên trả lời thế nào thì ông Mẫn nói thêm Con cứ nói thật cho ba biết đừng có ngại Thanh Tuyền nghĩ chuyện này có lẽ liên quan Đến ông Mẫn sắp nói Vì vậy cô không nên giấu giếm Giọng cô thật buồn đáp Cách đây mấy hôm Mẹ có gọi điện thoại cho con Mẹ Bà nói sao Thanh Tuyền tở chài đáp Mẹ nói con lừa dối anh Kiên Lừa dối gia đình mình Con không xứng đáng là con dâu của nhà mình Rồi con biết sao mẹ cướp máy cô không gọi lại cho mẹ được Nên gọi cho anh Kiên thì anh ấy cũng không bắt máy Bà con nhớ lúc sớm, trước lúc mẹ gọi ngày hôm đó Con cũng có gọi điện cho anh Kiên Nhưng mà anh ấy đã không trả lời con rồi Thì lúc sớm Con gọi điện cho Kiên làm gì thế Mặt của con dầu hơi đỏ lên đáp Vì con không thấy anh Kiên ghé tham gia bảo Nên con gọi Ừ Hôm sau con gọi điện lại cho mẹ Nhưng mẹ không bắt máy Lúc ấy có lẽ bà ấy đang ở trong bệnh viện với thằng Kiên Vâng Thế ai báo cho con biết Kim bị tai nạn thế? Dạ là một người chị ở công ty của chồng con Vậy sao? Ông Mẫn lại im lặng Ông uống một ngừng cà phê Rồi đưa mắt nhìn về phía trước Thanh Tuyền cùng uống sữa bắp chờ ông quay lại Con có biết vì sao mẹ con mắng con không? Thanh Tuyền ngước mắt lên Dạ con không biết Con cũng định hỏi mẹ xem có hiểu lầm gì không Nhưng mẹ tắt máy Ông Mẫn chăm chú nhìn con dâu Trước đây Con có làm gì có lỗi với thằng Kiên nhà ba không Thanh Tuyền buồn bà đáp Ba nói như vậy là sao à Con biết con có lỗi với anh Kiên Con không xứng đáng làm vợ của anh Kiên Làm dâu nhà mình Con biết vì gia bảo Nên ba mẹ mới chấp nhận con Nhưng Ông Mẫn lắc đầu cắt ngang Ba không phải nói chuyện đó Mà nè Con có yêu thằng Kiên không Còn có... Có cùng với người đàn ông khác trước kiện không? Thanh Tuyền trố mắt Sao bà lại hỏi con như vậy? Con cứ trả lời bà đi Sợ dĩ bà hỏi như vậy Vì mẹ chồng con đã làm giám định ADN cho Kim với con trai con Kết quả người ta trả lời Hai người không có quan hệ huyết tống Không phải cha con Ông Mận chưa nói hết câu Thanh Tuyền đã sửng sờ đánh rơi cái muỗng đang cầm xuống đất Nét mặt biểu hiện vẻ đau khổ Cô lẩm bẩm Không thể như thế được Cha bảo tại sao không phải là con của anh Kiên Rồi cô quay sang ông Mẫn Kêu lên thạng thốt Bà ơi sao lại như vậy chứ Con nhầm lẫn chị công ba Giọng ông Mẫn ôm tồn bảo Bà cũng đã sang bên giám định Người ta bảo kết quả chính xác 100% Con có biết chuyện này Vì chuyện này Mà Kim bị tai nạn hay không Thanh Tuyền như quỳ xuống. Ông Mẫn buồn bà. Bà cũng muốn tin con. Nhưng mà bây giờ giấy tờ nó như vậy, ba phải làm sao đây? Con có thể chứng minh Gia Bảo là con của Kiên không? Thanh Tuyền lắc đầu đáp. Còn không có gì để chứng minh, nhưng con chắc chắn một điều Gia Bảo là con của anh Kiên. Vì sao? Bởi vì... Vì đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trước khi về làm vợ anh Kiên. Chúng con đã làm chuyện đó. Ông Mẫn im lặng. Thanh Tuyền đã bình tĩnh trở lại. Thì con phải làm sao ba mẹ và anh kia mới tin con đây? Ông Mẫn nhận ra vẻ chân thật trên khuôn mặt và biểu cảm của con dâu. Ông chậm rại đáp. Trước đây, khi thằng Kiên một ai đòi cưới con, ba đã không đồng ý. Lý do vì sao chắc con hiểu. Con dâu của ba nghèo cũng được, xấu cũng được, không sao? Điều quan trọng nhất là phẩm hạnh Nhưng khi Kiên nói với ba rằng Con đã có thai Và lý do vì sao Bà đã suy nghĩ rất nhiều Bà không muốn đánh mất Giọt máu của nhà mình Con về chung sống Thằng Kiên nó rất vui vẻ Bà thấy con cũng rất nhu mị lễ phép Nhưng bây giờ lại ra thế này Tại sao hả con Con cứ nói thật đi Bà sẽ tha thứ cho con và bảo vệ con Thanh Tuyền đứng lên Vậy là ba đã không tin con Nhưng con không trách ba Ba có quyền nghĩ như vậy Nhưng sao ba không làm lại giám tình ấy Tự ba làm có mới tin Con chào ba Thanh tuyền quầy quả đi ra ngoài Cô không để ý đến chuyện ông Mẫn sẽ nghĩ sao về cô Cô chỉ cảm thấy cần phải về nhà càng sớm càng tốt Bầu ngực căng lên làm cho cô thấy đau Cô nghĩ đến gia bảo Từ sáng tới giờ nó chưa được bố thêm lần nào Ánh nắng chói chàng chiếu vào mắt, vào mũi cô, cô thấy đau đầu như búa bổ, nhưng cô vẫn bước nhanh về phía nhà xe. Bất chợt, cô nghe có tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi sách. Cô muốn lấy ra xem là ai gọi, nhưng tất cả đều đã mơ hồ cả người cô té rấp trên con đường lát sỏi. Khi Thanh Tuyền thức dậy, cô thấy mình đang nằm trên phòng cấp cứu của bệnh viện. Cô nhìn lên phía trên. Một chai dịch truyền đang nhỏ giọt đều đặn xuống chê chuyền, gắn vào tay cô. Bầu người cô vẫn căng tức, khó chịu. Cô nhớ tới cha bảo, đang đợi cô ở nhà. Chắc thằng bé đã khóc rất nhiều vì đói. Cô ngồi bật dậy, nhưng có bàn tay ai đó ngăn lại. Con nằm xuống đi, cô phải chuyện cho hết chai dịch này mới được vậy. Thanh Tuy nhận ra, ông Mẫn đang ở bên cạnh cô, ông bảo. Con yên tâm, bà đã điện cho mẹ con ở nhà. Thằng Gia Bảo sẽ không sao đâu. Thanh Tuyền vẫn chưa an lòng. Nhưng mà từ sáng giờ nó mới chỉ bú có một lần thôi. Ông mở miệng cười đáp. Bà đã nói là không sao. Có bà ngoại bên cạnh rồi còn lo gì. Muốn lo cho con cái thì phải chú ý sức khỏe của mình trước. Thanh Tuyền nhìn những cô điệu dưỡng đang tức bật trong phòng. Một cô đến bên Thanh Tuyền hỏi. Tỉnh rồi hả? Khỏe rồi phải không? Dạ vâng, như sao tôi lại được ở đây? Cô điều dưỡng nhìn sang ông Mẫn mây mà ba cô phát hiện kịp Cô mới không sao đó Cô bị hạ đường huyết cô biết không? Mới sinh còn có nửa tháng Sao cô không chịu ăn uống đầy đủ gì hết vậy? Thanh Tuyền ngượng nghịu đáp Cảm ơn cô tôi sẽ chú ý hơn Cô điều dưỡng nhìn lên chai dịch rồi bảo Khoảng 45 phút nữa mới chạy hết dịch Cô đợi đến lúc đó bác sĩ cám lại Rồi sẽ cho cô xuất viện Vâng cô điều dưỡng đến theo dõi bệnh nhân khác thanh tuyền nhìn lại Ông ôngmẫn đã đứng lên ông gật cù bảo con nghỉ ngơi đi cho khỏe bà đi đây Vâng cô cảm ơn bà bà có hẹn cùng với thằng Kiên đi chụp phim kiểm tra giờ chắc đã quá muộn rồi bà phải sang chỗ đó tranh thủ chỉ còn ngày phép này thôi con xin lỗi ba không sao nhớ chuyện xong mới được về nhà đó Dạ con chào ba Ông Mẫn đi rồi Nằm một mình Thanh tuyền cứ suy nghĩ vẩn vơ Bây giờ thì cô hiểu Tại sao Kiên lại đối xử lạnh nhạt với cô Ở phòng bệnh Anh còn có vẻ như 4 triệu tức cô Khi để Phương Anh lên mặt với cô Nếu cô là Kiên Có lẽ cô sẽ không bình tĩnh Và tha thứ cho người đã làm mình tổn thương Nhưng ai Ai là người đứng sau chuyện này Làm cho mẹ con cô Bị ảnh hưởng đến như vậy Không lẽ là bà Hòa? Lâu này, Thanh tuyển cũng biết bà Hòa không ưa gì cô, còn âm dọa cô đủ thứ. Nhưng không lẽ vì vậy mà bà lại nở hy sinh đứa cháu trai của chồng? Không, không phải như vậy. Nếu không phải thì chẳng lẽ kết quả giám định ấy là đúng sao? Tự dưng Thanh Tuyền cảm thấy bị lung lây. Chẳng lẽ đứa bé không phải con của kia? Cô không nhớ chút gì chuyện đã xảy ra tối hôm đó. Nhưng khi cô tỉnh dậy, thì thấy có cô đang lỏa tể và kinh ở trong phòng. Kiên cũng đã thừa nhận làm chuyện ấy với cô. Vậy thì sao đứa bé là con người khác? Cha dịch cũng đã truyền hết. Người điều dưỡng đến táo giải truyền cho Thanh Tuyền. Bác sĩ thấy vẻ mặt cô trở nên tẩn tơ. Ông cho kiểm tra lại các chỉ số, huyết động và hỏi cô thêm mấy câu. Thấy không có vấn đề gì bất tượng, ông bác sĩ bảo cô điều dưỡng, làm thủ tục xuất viện cho cô. Tiền viện phí ông Mận đã đóng từ trước, vẫn còn thừa lại kế toán trả cho cô. Cô muốn biếu lại cho cô điều dưỡng lúc trước Đã chăm sóc cô Nhưng khi quay lại thì không thấy cô ấy đâu Chắc là cô ấy đã thấy cả Cô lặng lại bước đi Bỗng một bé gái từ đâu chạy tới Va vào cô Cô định thần lại một bé gái không có tóc Trên cánh tay có rất nhiều vết bầm tím Do tim truyện Cô đòi đứa bé lên Nó mỉm cười thật tươi Con xin lỗi cô Không sao đâu Con nên đi chậm thôi Sao con vội vậy Một người phụ nữ trạc 40 tuổi đến bế con bé lên rồi nói với Thanh Tuyền Cháu vừa truyền xong được khóa chất thứ năm Hôm nay cháu được cho về nhà mấy hôm nên mới mừng như thế Cháu đang đâu gì vậy chị? Người phụ nữ sớm sớm nước mắt nhưng đứa bé lại cười tươi Cô ơi! Cháu bị bệnh Thanh Tuyền nhìn đứa bé rồi nhìn sang người mẹ Xin lỗi chị tôi không nên hỏi Người mẹ con bé lắc độ Không sao đâu cô Cô thấy cháu không Bệnh như vậy lúc nào cũng vui vẻ Ngay cả kỳ truyền hóa chất Nó làm mình nấu hết ruột gan Nhưng cũng là động lực để mà sống đó cô ạ Thanh Tuyền lấy số tiền thừa lúc nãy ra xem Cũng được ba trăm sử Cô đưa hết cho người phụ nữ Cô lấy chỗ này mà mua sữa cho cháu nha Người phụ nữ cầm lấy số tiền với vẻ cảm động Cảm ơn cô Không có gì đâu. Thế chồng chị đâu? Thoáng buồn trên gương mặt người phụ nữ, cô nhìn con trội buông một câu nói. Tôi không có chồng. Rồi chị nói thêm. Khó khăn lắm tôi mới có bé hoài, vậy mà nó lại mắc bệnh như vậy. bà con bé có khi không biết sự hiện diện của nó. Tôi không muốn phá hoại một gia đình. từ dưng Thanh Tuyền thấy đồng cảm với chị. Vâng. Mộng cháu Hoài chóng khỏe. Cảm ơn cô, tôi đi nha, người tốt như cô sẽ hạnh phúc. Người phụ nữ đi rồi, Thanh Tuyền chợt như tỉnh người lại, cuộc nói chuyện với người phụ nữ đã giúp cô lấy lại sự tự tin. Cô phải kiên cường lên để sống cho con và cho cả bản thân mình. Gia Bảo nhất định là con của cô và Kiên, nhưng dù Kiên không phải là ba của Gia Bảo đi chăng nữa, nó vẫn là con của cô. Gia Bảo sẽ là hy vọng, cũng là động lực để cô vươn tới. Một tương lai tốt đẹp hơn Bước đi của cô bây giờ đã mạnh mẽ trở lại Cô vào lấy xe và tông dông đi trên đường Vừa về đến nhà cô đã chạy vào ôm lấy mẹ Bà Loan ngạc nhiên nhìn con Bà mỉm cười đôn hầu hỏi Con sao vậy? Cô rút đầu vào ngược mẹ Mẹ ơi con thương mẹ quá Bà Loan mắng yêu Dạ cô Sao bữa nay nịnh nọt dữ vậy? Muốn xin cái gì? Thanh Tuyền ngẩn lên Mẹ cho hai mẹ con con Ở với mẹ nha Bà Loan nhìn Thanh Tuyền Dự cảm có điều gì đó không hay Đang xảy ra với con Bà Loan đến bên nuôi gia bảo Thằng bé vẫn còn ngủ say Bà nượng cháu Mẹ con bay muốn ở đây đến bao giờ Bà cũng nuôi Chỉ sợ mẹ mày nhớ ba mày Không ở lại với bà tôi Thanh Tuyền mỉm cười nhưng khóe mắt Lại rưng rưng Bà Loan bây giờ mới hỏi Có chuyện gì sao con? Tặng Kiên có bị nặng lắm không? Ngày mai mẹ cũng phải vào tâm nó. Thanh Tuyền lắc đầu bảo. Cũng mấy anh ấy bị nhẹ nên không phải mổ chỉ bó bột tôi mẹ à. Có lẽ sau khi kiểm tra nếu tốt bác sĩ sẽ cho về nhà đó mẹ. Vậy sao con buồn? Con có buồn đâu. Con chỉ hơi mệt tôi. Mẹ với thằng Hùng tính rồi. Mình còn mảnh đất ở trên đây. Thanh Tuyền kêu lên. Mẹ ơi mày định bán sao Bà loan lắc đồ đó Không sao mà bán Mẹ sẽ vay vốn của hồi phụ nữ Với bốc thêm mấy cái hồi Để xây mấy căn phòng cho sinh viên thuê Mấy nhà xung quanh xóm Đều làm như vậy cả Nhưng mà biết có người thuê không mẹ Sao không Có trường đại học gì đó mới khai trương ở gần đây Sinh viên đi thuê rần rần Mà không có phòng kìa Thế thì được mẹ Con cũng còn ít tiền Con sẽ đưa cho mẹ Thôi, xem như con góp cổ phần vậy. Bà Loan vui vẻ. Vậy thì mẹ sẽ cho con làm quản lý. Rồi bà Hà giọng bảo. Nếu có gì, mẹ con mình sẽ sống với nhau cũng tốt. Lúc này mẹ buôn bán được lắm, cũng nhờ được cái trường đại học đó. Thanh Tuyền nhìn con trai đang ngủ với vẻ tư lựa, chờ cô thở dài bảo. Hôm nào nhà mình sẽ làm đầy tháng cho gia bảo. Nhà nội đồ này bận biểu lắm, chắc không để đến tham gia. Sau khi chụp phim kiểm tra đến hai lần, Kiên được bác sĩ cho xuất viện về nhà và hẹn tái khám theo lịch. Cũng may trường hợp của Kiên, tuy gãy cả hai xương cẳng chân, nhưng là gãy kín, gãy đơn giản nên không cần phải mổ. Tuy vậy bác sĩ điều trị cho Kiên, đặt lịch hẹn tái khám, đồng thời cũng hướng dẫn cho Kiên biết những dấu hiệu cần biết khi bó bột để có thể biết mà đến khám ngay không cần theo lịch hẹn. Sự tận tùy của người bác sĩ làm cho ông Mận rất mến mộ. Ông đến nhà bác sĩ để tặng quà, nhưng ông này nhất định từ chối. Tì ra ngành nào cũng có người này người kia, không thể đánh giá đồng loạt như cá mẹ một lứa. Ông Mận được mấy vị bác sĩ tốt bụng kia giới thiệu cho một điều dưỡng tên Quân. Trước đây từng là mở qua chấn tương chỉnh hình, mới nghỉ hưu 2 năm, đến chăm sóc và tập luyện cho Kiên. Những ngày đầu Kiên cứ có cảm giác căng tức Phần cẳng chân bị bó bột Anh chỉ muốn tháo ra Đăng lại Hoặc làm gì đó để dễ chịu hơn Những người điều dưỡng giàu kinh nghiệm ấy Sau khi kiểm tra phần bó bột trên chân Kiên Đã quyên anh nên cố nhìn Chịu đừng thêm một 2 ngày nữa Khi chân đã giảm phù nề Thì sẽ không còn khó chịu nhiều Quả nhiên là mấy ngày sau Kiên đã đỡ cảm giác bức bối Căng tức Ông Quân được thuê vào Làm điều dưỡng Và là hộ lý cho Kiên suốt ngày chị ban đêm ông mới trở về nhà Sở dĩ như vậy vì công việc của ông Mẫn Ít có thời gian rảnh rỗi Mà Kiên lại có nhiều việc tế nhị Không muốn phụ nữ trong nhà giúp Vợ Kiên thì vẫn đang ở bên nhà ngoại Và cuộc chiến tranh lành của hai vợ chồng Vẫn còn đó Vì vậy trong những ngày Kiên bị bó bột Ông Quân là người duy nhất bên cạnh anh Ông Quân tuy đã 62 tuổi nhưng toạt nhìn trông còn trẻ hơn cả ông Mẫn. Ông Quân là người tận tâm với công việc, không thấy ông nề hà việc lớn việc nhỏ, tính tình lại vui vẻ cởi mở. Thỉnh thoáng, ông lại giúp đỡ bà Hòa sửa lại cái vòi nước, mài lại cái dao hay cả việc cái bồn cầu bị tắt. Ông cũng sửa giúp, không câu nệ Từ ngày có ông Quân đến, bà Hòa vui vẻ hẳn, ít thấy bà cấu cắt như trước. Một hôm sau khi ông Quân vừa ra về, Bà Hòa bỗng Dương khen Ông Quân đúng là người tốt Ai lấy được ông ấy làm chồng Chắc là hạnh phúc lắm Lúc đó Mỹ Linh cũng đang có mặt Mỹ Linh nháy mắt Trêu bà Hòa Tê bà không tốt sao Sao mẹ lại khen người ta như vậy Ba mà biết chắc là ba không vui đâu đó Bà Hòa đỏ mặt lên Không hiểu vì chuyện gì Bà cười cười đáp Thì bà có sao nói vậy thôi Bà còn không tốt Thì sao mẹ đồng ý làm vợ ông ấy chứ Nhưng mà bây giờ thì Bà Hòa ngưng lại thở dài Mỹ Linh tò mò Bây giờ thì sao hả mẹ Bà Hòa lắc đầu không nói gì Hình như trong mắt bà Ánh lên một sự thất vọng không che giấu Kiên lắng nghe mẫu đối toại Của mẹ con bà Hòa Tự dưng thấy nhớ vợ Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau Là Kiên từ chối Không muốn cho Thanh Tuyền cơ hội giải thích Nghĩ lại cũng thấy cô ấy rất đáng thương Lần gặp Phương Anh trong bệnh viện chắc cô ấy rất buồn và thất vọng. Thật ra là do bà Hòa đưa Phương Anh đến chứ có phải ý của Kiên đâu. Sau khi về nhà Phương Anh vẫn thường xuyên đến thăm Kiên nhưng Kiên lành lùng. Cô nàng tức tối lắm. Cuối cùng không dịnh được Phương Anh đã lên tiếng. Anh Kiên nên bỏ cái bộ mặt đưa đám đó đi. Còn nhỏ Thanh tùy phản bội anh. Anh còn lưu luyến làm gì? Kiên đổi nóng đáp. Ai nói với cô là vợ tôi phản bội tôi. Phương Anh biểu môi Anh tưởng tôi không biết chắc Dì Hoa lại nói tất cả với tôi Đã kêu tôi đến Chứ tôi thèm vào sao Đã là của thừa của kẻ khác Lại què quặc Anh tưởng anh bấu lắm à Bây giờ thì Phương Anh đã lộ rõ Bộ mặt thật của cô ta Kiên cười nhạt đáp Cảm ơn em Mấy bữa nay đã chăm sóc cho anh tận tình như thế Phương Anh đều túi sách lên vai Nguyết kiên một cái rõ dài Rồi sảnh xe bước ra ngoài Cửa phòng Kiên mở nên cuộc nói chuyện của hai người Mỹ Linh đều nghe thấy Thấy Phương Anh đã xuống cầu thang Mỹ Linh trón rén đi vào phòng Kiên Cô cười cười đáp Bị người đẹp đá rồi chứ gì Kiên nghiêm mặt Em đang nói gì đấy Mỹ Linh vên mặt lên đáp Muốn không Em kể chuyện chị Phương Anh cho nghe Kiên lắc đầu Không Em đi ra ngoài đi Anh không muốn nghe thì em càng muốn kể Thì ra sau khi Kiên cưới vợ Phương Anh thất tình Rồi lang tan hết quán ba Lại đến Vũ trường Tại một trong những nơi đó Cô đã cặp bồ với một tay Việt Kiều Đã đứng tuổi Giới thiệu là hãy còn độc thân Sau này khi Phương Anh phát hiện ra Người kia đã có vợ Thì cô lại mang tay Phương Anh quyết định phá bỏ cái tai Khi mới phát hiện ra Mỹ Linh nói tới đó Kiên cắt lời Vậy mà mẹ lại còn bảo anh quay lại với cô ta Nói nhiều điều tốt cho cô ta Mỹ Linh cười bảo Nhưng mà chị Vương Anh đã cắt với tên ấy rồi Chị ấy giàu có mà Chị ấy xem như một đời chồng Anh một đời vợ Đẹp đôi quá còn gì Kỳ nhiễu mày đáp Em ăn nói kiểu gì đấy Anh có yêu cô ta đâu Với lại anh vẫn đang có vợ đấy Mỹ Linh chù mồi lên Có vợ Sao anh không gọi vợ anh về đi Chuẩn bị ly hôn rồi còn giả vợ giả vịt nữa Kiên trợn mắt Ai nói về em bậy bạ như thế Mỹ Linh thở ra Thì mẹ chứ ai Mà vợ vậy ly hôn cũng phải Thằng đó có phải là con anh đâu Em khuyên anh đừng có ngu dài Mà nuôi con chim tu hú Kiền lắc đầu Em thật là Kiền biết Thanh Tuyền vẫn đến thăm Kiên Nhưng đều bị bà Hòa cản lại Không cho vào Thanh Tuyền gọi điện cho chồng Nhưng Kiên không bắt máy Anh vẫn chưa thể nói chuyện một cách thẳng thắng Về đứa con trai Mà anh đang nghĩ không phải con anh Chiều nay Thanh Tuyền lại đến Mong nếu gặp được ông Mẫn Thì sẽ vào gặp được chồng Dù có phải ly hôn đi chẳng nữa Cô cũng cần phải gặp Kiên một lần Để nói rõ tất cả Chứ mọi chuyện cứ ấm ớ tới này Cô không cam tâm Nghe tiếng chuông cổng Bà Hòa vội vàng bước ra Nhìn thấy Thanh Tuyền Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt Bà nói bằng chất giọng Rít qua kẻ răng Cô đi về đi Cô còn đến đây làm gì Bây giờ Kiên nó không thèm nghe cô nói đâu Vô ích đi về đi Thanh tuyển ban lương Mẹ ơi Cô xin mẹ cho con gặp anh Kiên một lần đi con muốn nói rõ mọi chuyện Bà Hòa biểu môi Không có chuyện gì để nói cả Cô đã lừa dối thằng Kiên Thằng bé không phải là con của nó Thanh Tuyền lắc độ Không phải như vậy đâu mẹ ơi Cha bảo là con của anh Kiên Bà Hòa cười khẩy <cười> Giấy trắng mực đen của con cái sao Không có ai tin cô đâu Thanh Tuyền buồn bã nói Cô có biết giấy tờ gì hết Con chỉ biết cha bảo là con của anh Kiên Dù sao con cũng muốn nói chuyện với anh Kiên một lần Rồi ra sao thì ra Bà Hòa lắc đầu bảo Không có chuyện gì để nói cả Cô đừng có hồng dụ dỗ tặng Kiên Cô đi về đi Thanh Tuyền quỷ xuống Mẹ ơi con xin mẹ mà Bà Hòa lại hạ thấp giọng Như sợ có người nghe thấy Còn chuyện quan trọng này tôi chưa kịp nói với cô Số nữ trang gồm cưới đâu hết rồi Cô mang trả lại đây cho tôi Tôi sẽ cho cô gặp thằng Kiên Thanh Tuyền ngơ ngát Con vẫn để ở trong nhà Chứ con đâu có mang theo đâu mẹ Bà Hòa nhìn con dâu chậm chậm Không phải cô gửi cho mẹ cô sao Thanh Tuyền lắc đổ. cô không dám, mẹ muốn lấy gì mẹ cứ nói với anh Kiên đưa cho. Chịu quá con để ở trong phòng. Bà Hòa quay ngoát vào bên trong. Tao không cần mày dạy. Về đi con ranh, đừng có làm phiền người ta. Lúc đó, Kiên đang ở trên cửa sổ tầng 2. Dù không nghe rõ được hai người nói gì, nhưng cử chỉ của Thanh Tuyền làm cho anh thấy đồng lòng. Có lẽ anh cũng nên gặp cô ấy, nghe cô giải thích mọi chuyện. Có thể có nhầm lẫn gì chăng Nhưng đúng lúc Kiên định lên tiếng gọi Thì cũng là lúc bà Hòa bỏ vào nhà Thanh tuyện cũng đành phải quay đi Tiếng gọi nghẹn lại trong lòng Kiên Anh bỗng nhận ra Mình vẫn còn rất yêu Thanh tuyện Càng yêu thì càng hận Nếu cô nói sự thật với anh Vàng xin anh Thì anh sẽ sẵn sàng bỏ qua Chấp nhận xem gia bảo như con Nhưng trong các tin nhắn mà cô gửi cho anh Không có chồng nào như thế Cô vẫn kêu oan Vẫn nói Kiên là người đàn ông duy nhất Sự thật vẫn là cái màn xương mờ mờ ảo ảo Kiên muốn thoát ra khỏi cái màn xương ấy Anh không thể sống giật giỡn như thế mãi Anh phải đương đầu với sự thật Vì đầu tiên là Kiên bắt đầu làm việc Trở lại quản lý cửa hàng Mỹ Nghệ Dù Kiên vẫn chưa tự đi lại được Nhưng anh vẫn có thể làm việc qua máy tính Có thể nhờ vậy tâm trạng của Kiên tốt hơn đôi chút Bây giờ thời gian của anh Ngoài việc tập luyện để sớm đi lại được thì còn có công việc. Anh không rảnh để bi lụy nữa. lúc nào chân anh phục hồi anh sẽ quyết định tiếp tục hay chấm dứt hồn nhân của mình với Thanh Tuyền. Cho dù Kiên biết anh vẫn còn yêu Thanh Tuyền nhiều lắm nhưng tình yêu ấy có đủ lớn để bao dùng cho sự lừa dối của đối phương hay không thì anh cũng không chắc. Kết quả kiểm nghiệm ADN đã là một đòn đau đối với ông Mẫn. Dù cố nói ra với bà Hòa rằng ông không tin Nhưng giấy trắng mực đen với ba con dấu đỏ Được đóng trên đó Làm cho ông hầu như không nghi ngờ gì nữa Nhưng không lâu sau Khi bình tâm trở lại Ông vẫn thấy chuyện này có gì đó sai sai Nhưng sai sai thế nào Ông vẫn chưa giải đáp Đầu tiên, ông vẫn tìm đến trung tâm Làm xét nghiệm ADN lần trước Vợ ông đã đến Người ta trả lời ông đây là kết quả hầu như không sai sót Tuy nhiên, ông lấy mẫu Cũng phải đảm bảo theo quy trình Lần trước Do bà bàò tự lấy mẫu mà đến nên không hiểu trong quá trình đưa mẫu của bà có xảy ra sai sót hay không ông giám đốc trung tâm cũng đưa ra giả đình nếu người ta lấy nhầm mẫu thử dù kết quả đúng nhưng mẫu đã bị tráo đổi đi mất hoặc cũng có thể người cung cấp mẫu đã tráo mẫu từ trước ông mừng vẫn nhớ như yên điều bác sĩ phụ nói đặc điểm gì tật bẩm sinh ở tai giống nhau giữa ông và con cháu ông ông đến nhà riêng để gặp nhờ ông Phùng tư vấn. Khi biết sự việc xảy ra, ông phụng lấy làm tiếc. Theo ông, George Ellis cũng có thể gặp ở một trẻ mà trước đây gia đình không hề bị. Nhưng trường hợp gia bảo, nếu không phải cháu ông thật, thì đúng là sự trùng hợp ít gặp. Bác sĩ phụng không phủ định kết quả giám định do bà Hòa đi làm. Nhưng ông Phụng quyền ông Mẫn nên đi làm giám định lại để khỏi gây ra sự cố đáng tiếc và ân hần sau này. Thế là ông Mẫn quyết định Đề nghị hai trung tâm Lấy mẫu và làm giám định Trong đó trung tâm trước đây Làm tình nguyện Lại miễn phí nếu kết quả không giống lần trước Vậy nhưng khi ông đặt vấn đề Giám định cha con thêm lần nữa Với Kiên thì Kiên lại từ chối Trong tầm tâm Khi sợ kết quả vẫn như lần trước Thì càng đau khổ ê chề hơn Ông phải thuyết phục mãi Kiên mới đồng ý Để đảm bảo tính cách quan và trung thực Hai trung tâm giám định IDN hoạt động độc lập, trung tâm này không biết ông Mẫn đang gửi ở trung tâm kia và ngược lại. Một mẫu là móng tay của Kiên và Gia Bảo. mẫu kia là niêm mạc miệng của hai người, được nhân viên có chuyên môn của trung tâm đến lấy. Sau mấy ngày hồi hộp chờ đợi, dù chân vẫn còn bó bột, nhưng Kiên vẫn cùng đến hai trung tâm xét nghiệm. Sau phút giây căng thẳng, ông Mẫn và Kiên đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc, cả hai trung tâm đều có kết luận giống nhau. Lê Gia Kiên và Lê Gia Bảo có quan hệ khuyết thống cha con 99,99% ,99%. Kiên lần lượt hôn lên hai tờ giấy như hôn lên bão bối Kiên như được sống trở lại vui mừng và hạnh phúc Sau giây phút đó, sự ân hận ngập tràn vì Kiên đã không vững lòng tin vào vợ Hai người vừa về đến nhà, bà Hòa đã chạy ra đón Nhưng Kiên không nói với bà một lời nào Không thèm nhìn bà lấy một cái Ông Mẫn dìu con trai lên phòng rồi quay xuống Nhìn bà vợ đang ngợt mặt ra Bà Hòa hồi hộp rồi hỏi Kết quả sao rồi ông? Ông Mẫn không trả lời Ông chỉ quăng hai tờ phiếu kết quả lên bàn Bà hoa cúi xuống nhặt lên Và dở ra độc Mặt bà tái hẳn đi bà lắp bắp Thế này là thế nào? Lúc này thì ông Mẫn mới buông ra một câu hỏi Còn thế nào nữa? Bà không biết chữ sao? Mặt bà hoa méo sệt lại Tôi... Ờ, không phải tôi... Bà Hoàng ngồi vịt xuống ghế Ông Mẫn nhìn thẳng vào mặt vợ Bà đã tráo mẫu chứ gì Tôi hỏi lại rồi Bà lấy đâu ra nhiều sợi tóc của thằng gia bảo vệ Bà hoa lùa rõ nét sợ hãi Mặt bà trắng bệt ra Bà kêu lên Tôi không có tráo mẫu tôi không biết ông ơi Ông ơi tôi vô tội Là trung tâm đó được kết quả Chắc là họ tráo rồi Ông phải tin tôi chứ Ông Mẫn lắc đầu bảo Tới giờ này bà vẫn không chịu nhận tội Vẫn đổ thừa cho trung tâm sao Họ có ích lợi gì Mà làm đến những chuyện tài đình như thế Bà hoa gào khóc Một mực kêu oan Không phải tôi Tôi mày đúng màu tóc của hai cha con nó đi kia mà Ông mẫn thở dài bảo Có thật là bà đã lấy màu tóc của già bảo không Bà nói bà lấy Khi mẹ nó đang chò bú Mà mẹ nó không biết sao Hình như bà hoa nhớ ra điều gì đó Bà miếu máu nói Tôi có lấy tóc của thằng nhỏ thật mà, tôi đã cẩn thận bỏ vào giấy ba sợi tóc. Nhưng hôm sau khi bỏ túi ni lông, tôi lại thấy có năm sợi tóc, tôi cũng hơi ngạc nhiên, tưởng mình nhớ nhầm nên cứ thế đi gửi mẫu thôi. Ông mừng quát mắt lên, "Bà đừng có nói dối, bà biết chuyện vì sợ tôi truy cứu chứ gì? Bà ấy nói thật đi, tôi còn tha cho. Vậy hai sợi tóc kia là của ai? Của bà sao?" Bà Hoa sợ hãi quỳ xuống, hai tay chấp lại, Tôi không biết, tôi nói thật. Tôi không biết thật mà. Ông Mẫn lắc đầu. Bà quả thật quá cố chấp. Vậy ai lại bỏ hai sợi tóc vào để hại gia đình này bà nói đi? Bà hòa khóc lóc nói. Tôi không biết, nhưng tôi nhận tôi sai sót khi làm xét nghiệm. Xin lỗi ông, tôi không cố ý. Ông Mẫn khinh khỉnh. Bà không phải xin lỗi tôi. Bà đến xin lỗi vợ chồng thằng Kiên đi. Bà cũng nên xin lỗi thằng cháu đích tôn của tôi nữa kìa. Mà bà cũng chẳng có thành tâm chút nào. Bà không cố ý nghĩa là bà vô tình sao? Hay là có ai xúi dục bà? Bà hoa lắc đầu ngoài ngoài đáp. Tôi nói thật đó. Tôi chỉ muốn xem gia bảo có phải là con của Kiên công thôi. Bà chỉ muốn như thế thôi. Chỉ thế mà thằng Kiên lại bị tai nạn gãy chân. Vợ chồng con cái nó suýt tan đàn trẻ nghe. Tôi sẽ không nhận ra bà nữa. Ngày xưa bà Nhân Hậu biết bao. Vậy mà bây giờ... Bà chuẩn bị ly hôn đi Bà Hòa khóc trống lên Không tôi không ly hôn Có chết tôi cũng không ly hôn Đúng lúc đó Mỹ Linh chạy từ trên tầng 2 xuống Cô ôm chầm lấy mẹ kêu lên Mẹ ơi tất cả là lỗi của con à, Không phải lỗi của mẹ đâu Bà ơi Bà bỏ qua cho mẹ đi Cả Mẫn và bà Hòa cùng hỏi Còn nói như thế là sao Bà Hòa cảm động vì nghĩ con gái chịu tội tay mình Nhưng Mỹ Linh lại nói Hôm đó con thấy mẹ lén lúc đi vào phòng anh trai cô theo dõi Thấy mẹ cầm cái gì đó xuống phòng Lúc đó từ dưng có tiếng chuông cửa bà để vội vật đang cầm vào hộp bàn Thì ra là chị Vương Anh đến chơi Bà hoa bắt đầu sốt ruột Bà ngồi lên ghế hỏi con gái Rồi sao nữa Mỹ Linh cuối cầm mặt xuống Con tò mò kéo hộp bàn ra Con thấy trong đó có một cái khăn tay gói gì đó và một mảnh giấy cuộn tròn. Con tò mò quá cầm chiếc khăn lên. Mở ra xem thì thấy có máy sợi tóc. Nhưng rồi con vô tình làm nó bay xuống sàn. Con định lượm lên thì đúng lúc đó con nghe thấy chị Vương Anh muốn vào vòng mẹ. Con chưa tìm thấy máy sợi tóc dưới sàn. Con lấy đại máy sợi tóc ở trên chiếc lược. Con bỏ vào khăn rồi gói lại. Sau đó con đi ra ngoài. Còn gói giấy con chưa kịp mở ra xem. Con biết có gì trong đó. Sau đó con vội ra phòng khách. Ở đó mẹ với chị Phương Anh đang nói chuyện, con cũng đến bên rồi quên mất chuyện mới sợi tóc. Bà Hoa kêu lên, "Trời ơi, con giết mẹ rồi Mỹ Linh." Mỹ Linh sợ sệt cúi đầu xuống. "Cho đến buổi tối hôm đó mẹ công bố kết quả xét nghiệm ADN, con mới biết mục đích của mẹ khi giữ mấy mẫu tóc là gì, con ân hận lắm mẹ ơi." Bà Hòa thở ra, "Vậy tại sao lúc đó con không nói ra?" Con mà nói ra thì mọi chuyện đã không đi đến nước này Mỹ Linh xoắn hai tay vào nhau Con xin lỗi Con chỉ định đùa một hai hôm rồi con sẽ nói ra Ai về tối đó anh Kim bị tai nạn Con sợ ba mẹ mắng con không dám nói Ông Mận chầm chú nhìn con gái Thế bây giờ tại sao con lại nói ra Mỹ Linh thuốc thiết khóc Con sợ ba bác mẹ đi tụ Con sợ ba mẹ ly dị Ông Mận nghiêm cắt nhìn con. Vậy nên, con nhận tội thay cho mẹ con chứ gì? Mỹ Linh lắc đầu bảo, dạ công là lỗi của con, cũng là do mẹ âm thầm làm một mình, mẹ không chịu nói cho con biết, còn không biết mẹ định thừa ADN. Ông Mận tức giận quát Con đúng là đứa không ra gì. Ba không có đứa con gái như con, sao con lại có thể im lặng đến giờ trừ chứ? Nếu ba không đi xét nghiệm lại, chỉ do con bị oan, Mà cha bảo cũng bị nghi ngờ cả đời. Mỹ Linh quỳ xuống, ôm lấy chân ông Mẫn. Con xin lỗi ba, con biết lỗi rồi. Xin ba hãy tha thứ cho con lần này. Ông Mẫn kéo tay con gái ra nói. Đừng có nói gì với ba nữa. Mỹ Linh càng bật khóc to hơn. Bà ơi, ba tha cho con đi ba. Con trót dạy Lần sau, con không dám nữa đâu ba. Con hối hận lắm rồi ba à. Ba Hoa cũng khóc lên theo con. Tôi xin ông đó. Nó cũng biết tội Ông ta cho con đi ông ơi Ông Mẫn quay mặt đi Mỹ Linh ôm mặt khóc nước nở Làm ông không thể đành lòng Mỹ Linh từ nhỏ vốn được cả nhà cưng chiều Nên mới trở nên như thế Ông Mẫn nghĩ ông cũng có trách nhiệm Trong việc hình thành nhân cách của con Ông Mẫn không ngăn được tiếng tở dài Thôi được rồi bà biết rồi Con lên phòng đi bà sẽ suy nghĩ về tội của con sau Không phải là con tội nhỏ đâu đấy Mỹ Linh mừng rỡ bảo Dạ Ông mừng nói thêm Trước khi đóng cửa sám hối tội lỗi Cô phải ghé qua xin lỗi anh Kiên Nó mà không tà tứ Thì tội con còn nặng thêm đấy Mỹ Linh đứng lên Vâng thưa ba Mỹ Linh rón rán đi về phía cầu thang lên phòng Cô cỏ cửa phòng anh trai Nhưng Kiên không mở cửa Cô đành phải đi về phòng Lo lắng không biết thời gian tới đây Gia đình cô còn nhiều xáo trộn nữa hay không Mỹ Linh đi rồi Ông Mẫn quay sang nhìn vợ Tại sao bà làm một việc quan trọng như vậy Mà không nói với tôi một tiếng Bà đúng là quá lộng quyền rồi đấy Bà dạy con cái giỏi lắm Tôi không nói nhiều với bà nữa Bà viết đơn xin lị hồn đi tôi ký cho Hay là để tôi viết Bà Hòa lại quỳ xuống Bà khóc lóc vang xin Tôi vàng ông tôi lại ông Tôi biết lỗi của tôi rồi Ông hãy ta cho tôi đi ông ơi Có phải tôi cố ý làm ra đâu. Tôi thề với ông tôi không hề muốn đổ oan cho con dâu. Tôi chỉ muốn biết sự thật. Tôi chỉ muốn chắc chắn gia bảo có phải là cháu nội của mình hay không. Tôi hấp tấp. Tôi vội vàng. Tôi biết tôi sai ông ơi. Ông Mẫn nhìn vợ. Sao bà làm một cách lén lút như vậy? Sao bà không nhờ người có chuyên môn người ta thực hiện cho? Bà Hòa cuối cầm mặt. Do tôi. Tôi sợ ba con ông. Bởi nó mà làm sai là kết quả. Ông Mẫn hừ một tiếng. Bụng già mình xấu nên nhìn ai cũng thấy xấu như mình. Bà Hòa im lặng không nói gì. Ông Mẫn đành bảo. Thôi bà đứng lên đi. Bà Hòa ngước mặt lên vẽ vang xin. Ông ta lỗi cho tôi tôi mới đứng lên. Ông Mẫn quay ngoát người đi. Được rồi, bà muốn sao thì là như vậy bà đứng lên đi. Từ hôm đó bà Hòa ngủ trong phòng ngủ qua hai vợ chồng còn ông Mẫn ngủ ở phòng khách. Thế là mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Gia Bảo đúng là con trai của Kiên và Thanh Tuyền không hề làm gì có lỗi với chồng. Kiên vừa mừng vừa hối hận phải chi Kiên tin tưởng vào vợ con thì cơ sự cũng đâu đến nỗi nào. Có lẽ Thanh Tuyền hờn anh lắm cô bằng lòng làm vợ anh cũng là do bị ép. Vậy mà trong những ngày tháng sống trong gia đình chồng cô đã toàn tâm toàn ý với mọi người cô nhận được gì ngoài sự vô tâm và sự nghi ngờ của chồng cơ chứ? Khi thở dài, anh không có đủ can đảm Tự mình nói ra sự thật này với vợ Trước đó, anh đã tưởng tỏ ra nghi ngờ Và tuyệt tình với vợ Khi phải nhờ em gái gọi điện báo cho Tuyền Biết chuyện ông Mẫn đã làm lại xét nghiệm ADN Và kết quả chính xác của lần này Mỹ Linh nhân đó cũng không quên kể lại Chuyện vì sao lần trước Kết quả lại trái khuấy như vậy Và hết lời xin lỗi chị dâu Lần đầu tiên Mỹ Linh có thái độ thành cỡn Làm thanh tuyền cũng thấy mềm lòng, không muốn so đò với em chồng. Hôm sau, ông Mận lái xe chợ Kiền đến nhà bà Loan, để xin lỗi về những hiểu lầm trong thời gian qua. Hôm đó, ông Hữu cũng đang có mặt ở nhà bà Loan. Hôm nay đầy tháng cha bảo, chỉ có mình ông Mận đến tham gia. Ông Hữu đã giận lắm rồi. Sau khi biết chuyện bên nhà kia, nghi ngờ cháu của mình, ông Hữu càng giận hơn. Vừa thấy hai bà con Kiền bước tới, ông Hữu lên tiếng. Chào ơi Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế Tôi nhớ hình như hai người không có quan hệ gì với nhà này Còn đến đây làm gì nữa Kiên cuối đầu Chị biết nói Cháu xin lỗi Ông Hữu biểu môi Cậu thì có lỗi gì mà phải xin lỗi Ông mở mỉm cười nhìn ông Hữu Xem chú kìa Sao lại nặng lời với nhau như thế Còn dâu tôi cháu tôi ở đây Sao tôi lại không đến cờ chứ mà ông Hữu đỏ bừng ra Anh còn có con dâu có cháu ở đây kìa. Ông mẩn thở dài đáp. Tôi xin lỗi anh. Xin lỗi cả nhà vì có chút hiểu lầm. Ông Hữu ngắt lời. Hiểu lắm. Anh nói một câu sao mà nghe nhẹ hiểu như vậy. Lúc đó bà Loan ở nhà sau bước lên. Bà Loan can ông Hữu. Thôi chú ơi. Chuyện gì bỏ qua thì cứ bỏ qua đi. Vì hạnh phúc của bọn trẻ. Ông Hữu tròn mắt. Vì chị quá hiền. Nếu mới bị người ta ăn hiếp Thử vào tay tôi xem Bà Loan cười cười nói Tôi biết rồi Tôi cảm ơn chú Rồi bà quay sang ông Mẫn và Kiên Vẫn còn đang đứng đó Bà đoan đã Mời anh ngồi uống nước rồi đã nói chuyện Kiên ngồi ở bộ vãn đi con Sau khi trà nước Ông Mẫn và Kiên cùng lên tiếng Xin lỗi bà Loan và ông Hữu Thái độ chân thành của hai ba con Làm cho ông Hữu nguôi giận Dù sao cũng không làm quá được Rồi Thanh Tuyền sẽ lại khó sống khi về làm dâu Thanh Tuyền hãy còn giận Kiên Nhưng vì sự có mặt của ba chồng Cô không thể nào không bế con Linh Hơn nữa trước đó bà Loan cũng đã hết lợi quy dụ con gái Để Thanh Tuyền tha thứ cho Kiên Bà Loan biết Kiên vẫn còn yêu con gái của bà lắm Bà không muốn con gái màn tiếng bị chồng bỏ Khi tuổi còn quá trẻ Hơn nữa cháu ngoài bà cũng phải sống trong gia đình Đầy đủ cả cha lẫn mẹ Bà đã trải qua dường tán năm Quá bùa đầy đau khổ Bà sợ con gái cũng chịu cảnh Tương tự như thế Mắt ông Mẫn sáng lên Khi nhìn thấy Thanh Tuyền bế cha bạo lên Ông Mẫn vội vàng đứng dậy Tiến đến gần con dâu rồi bế lấy cháu nội Tặng bé thấy lạ Ứng mình rồi hòa khóc Ông Mẫn phải trả lại cháu cho mẹ nó Thanh Tuyền vừa bế Cha bạo đành nín khóc Ông Mẫn buồn bã nói Do mình không gần gũi với cháu Nên nó không chịu cho mình bế đó Bà Loan an ngủi Sau đây Anh bế vài lần là cháu nó quen ngay Ông Mẫn khẽ cực đầu Nhìn da bảo chăm chăm Một lát sau Ông Mẫn nhìn bà Loan Rồi ngập ngừng nói Xin phép chị xui Ba ngày sau cho tôi đến Tôi đưa mẹ con cháu về nhà Chị cũng đã bận rộn buôn bán Mà phải chăm sóc cho mẹ con chúng nó Trong kỳ trách nhiệm là của chúng tôi Bà Loan miễn cười đáp Không sao đâu anh ơi Cháu tôi ở đây tôi thấy rất vui Bây giờ gia bảo vẫn chưa có đầy ba tháng Vẫn nên ở với nhà ngoại anh ạ Ông Mẫn chưa kịp trả lời Thì ông Hữu đã lên tiếng Cháu người ta người ta xin về chăm sóc Chị giữ lại làm gì Điều kiện người ta tốt hơn kia mà Chị bằng lòng đi thôi ông Hữu quay sang ông Mẫn Nhưng còn vợ con anh tị sao Con muốn đón mẹ con con tuyền về không Ông Mẫn gật đầu đáp Bà muốn chứ ạ Ông Hữu lát đầu Sao tôi không thấy thành ý Ông Mẫn tròn mắt Ý chú là sao Ông Hữu cười khảy bảo Tôi đề nghị ngày ấy Chị Hòa vai đến xin lỗi chị Loan Và cháu Thanh Tuyền Rồi mới đưa mẹ con Thanh Tuyền về nhà anh Ông Mẫn mỉm cười Vâng được Tôi sẽ làm theo ý chú Hy vọng có vợ con bên cạnh Kiên sẽ chống đi lại Mấy ngày sau đúng theo lời hẹn, ông Mẫn từ lái xe đến đón con dâu và cháu nội về nhà. Bà Hòa cũng đi theo. Khi đến nhà bà Loan, bà Hòa làm ra vẻ ơn hận thực sự. Trước mặt chồng, bà Hòa ra vẻ nhúng nhường nhận lỗi với bà Loan. Rồi bà cũng quay sang định xin lỗi con dâu, nhưng Thanh Tuyền lắc đầu bảo. Mẹ đừng như thế, dù gì con cũng là con dâu, như vậy không phải đâu ạ. Bà hoa cười cười đáp. Thì mẹ cảm ơn con nhé. Trong lòng bà Hòa đang rất tức tối. Nhưng bà không dám trái lời chồng. Sợ mấy đòi ly thân, ly dị. Chẳng phải vì bà quá yêu thương ông. Nhưng bà không muốn mang tiếng bị chồng bỏ. Thêm nữa Mỹ Linh lại chưa có chồng. Bà sợ chuyện ly hôn của bà sẽ ảnh hưởng tới con gái. Gia sản của Mẫn đa phận có trước khi hai người kết hôn. Bà Hòa sợ sau khi ra tòa, bà sẽ chẳng được chia chát dịu. Vì vậy bà chỉ muốn bám vào ông Mẫn không rời Ngày tối hôm đó Mẹ con Thanh Tuyền về Ông Mẫn cho hộp gia đình ngay tại bàn ăn Khi mọi người đã đến đầy đủ Ông Mẫn lên tiếng Hôm nay bà có chuyện muốn nói với cả nhà Gần đây cả nhà mình đã xảy ra những chuyện không vui Bà không ngờ những chuyện ấy lại xuất phát từ mẹ của các con Bà hoa nước mắt nhìn chồng Tôi xin lỗi cũng tại tôi không cẩn thận Tôi đã nói rồi, bà không cần xin lỗi tôi. Người bà cần xin lỗi là con trai và con dâu bà đấy. Kiên gạt đi. Thôi bà ơi, dì đã không phải xin lỗi bọn con. Miễn là dì hứa sau này đừng có làm tình làm tội chúng con. Cả nhà vẫn được ngồi chung như vậy là tốt rồi. Ông Mẫn lát đầu bảo. Bà thực sự không chịu nổi tính khí gần đây của mẹ mấy đứa. Các dì cũng tự động làm, không hỏi ý kiến của ai, mà lại làm chẳng ra gì cả. Ông Mẫn nhìn từng người rồi tuyên bố Bà còn muốn tiếp tục sống chung với bà ấy Bà muốn ly thân Nếu là trước đây Có lẽ bà Hòa đã nhảy lên phản đối Nhưng lần này bà chỉ im lặng cúi đầu Kiên giảng Hòa Thôi ba Dù sao gì cũng đã biết lỗi Và rồi mà ba còn đòi ly thân Làm sao làm gương cho con cái Thanh Tuyền cũng nói vào Dạ anh kia nói đúng đó ba Cũng vì chúng con không tốt Để mẹ phải lo nghĩ Nếu không thì cũng không xảy ra chuyện. Mỹ Linh ôm cổ ba. Là lỗi của con, ba đừng có phạt mẹ. Như vậy quá đáng lắm ba à. Thực ra, chồng tầm tầm của ông Mẫn cũng không muốn ly thân, ly dị gì, gì cả. Ông muốn chọa bà hòa tôi. Khi nghe các con nói thế, ông Mẫn giả vờ suy nghĩ một lát rồi mới quay sang nói với vợ. Cả nhà đều xin tội cho bà, nên lần này tôi bỏ qua. Bà cũng như mọi người trong nhà này nhớ rõ. Lần sau mà còn để chuyện này xảy ra Thì tôi sẽ không để yên đâu Bà Hòa nhìn chồng với vẻ mặt hối lỗi Cảm ơn ông Vậy tôi cả nhà ăn cơm đi Bà Hòa ngoài mặt thì tỏ ra ấy nấy Với việc đã làm với vợ chồng kia Những ngày thanh tuyền mới trở về Lúc nào bà cũng đưa ra bộ mặt buồn bã Vì đã biết lỗi Nhưng trong lòng bà thì vẫn đang chứa đầy sự căm ghét Đối với cô con dâu Bà luôn cho rằng từ ngày Kiên yêu rồi cưới thanh tuyển, nhà bà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rào ráo. Ông Mẫn trước đây chuyện gì cũng nghe theo lời bà. Chiều chuộng bà chứ không phải như bây giờ mà đòi ly thân, ly hôn. Kiên cũng rất có hiếu. Giờ Kiên chỉ coi vợ là trời vì vợ mà không gọi bằng mẹ. Chỉ còn được Mỹ Linh. Nhưng cô ấy là con ruột bà kể làm gì. Càng nghĩ bà Hòa càng thấy tức. Bà cứ nhìn Thanh Tuyền như một cái gai trước mắt Cần phải nhổ Bà chỉ muốn có cơ hội để phục thù cô tôi Thế là khúc mắc giữa hai vợ chồng Kiên Căn bản đã được gỡ Mặc dù Thanh Tuyền vẫn còn giận Chưa muốn tha thứ cho chồng Nhưng nhìn anh ra vẻ đau đớn khi vận động Lại nhìn sang da bảo Nằm gọn trong tay chồng Thanh Tuyền lại không thể làm mặt giận Lúc này ông Quân chỉ còn đến Tập luyện cho Kiên 2 giờ mỗi ngày Sự có mặt của vợ con Hình như làm cho Kiên sớm hồi phục trở lại Lần cuối cùng đi khám Bác sĩ điều trị rất ngạc nhiên Về sự biến chuyển trong điều trị Kiên đã được tháo bột và đi lại Không cần phải chống nạn nữa Anh đã tự đi lại được Và luôn muốn bé già bảo trên tay Thằng bé cũng luôn quyến luyến bên anh Thanh tuyền tưởng như hạnh phúc Đang mỉm cười với cô Cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ Già bảo càng lớn Thì càng giống với Kiên Điều đó làm cho ông Mẫn và Kiền rất thích thú. Ông Mẫn muốn thuê một bảo mẫu về chăm sóc gia bảo cho Thanh Tuyền rảnh rang Nhưng bà Hòa căng ngay. Cháu nó còn nhỏ, lại sinh thiếu tháng. Để cho mẹ nó chăm sóc là tốt nhất. Ông thuê người ngoài làm gì? Nhà mình có phải thiếu tiền đâu mà để phụ nữ phải bong chen bên ngoài. Ông Mẫn gật cù đáp. Bà nói cũng có lý. Nhưng sau này gia bảo mà cho đi nhà trẻ được thì phải để cho mẹ nó đi làm chứ. Bà Hòa hứa một tiếng nhỏ Nhưng rồi bà dìu dọng ngay Nhưng con dâu mình sẽ làm gì Nó có chuyên môn nghiệp vụ gì đâu Học tới lớp 10 đã nghỉ rồi còn gì Ông mẩn thở ra Bà nhắc tôi mới nhớ Để rồi tôi cũng phải xin cho con dâu Đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên của thành phố Cho có cái bằng tốt nghiệp phổ thông Rồi tính sau Bà Hòa nói với chồng ghen tị Chào ôi Hiếm có người ba chồng nào được như ông lắm Ông Mẫn nhíu mày bảo Mình thương con thì phải lo cho con dâu chứ Với lại sau này vợ chồng thằng Kiên Cũng sẽ kế thừa Gia sản nhà mình Vợ chồng phải giúp sức cho nhau chứ Bà Hòa biểu môi Vợ nó thì giúp được gì cho nó Ông Mẫn miễn cười đáp Sao lại không giúp được gì Thanh Tuyện có bằng cấp phổ thông rồi Tôi cho nó đi học kế toán Chỉ cần kế toán trung cấp Cao đẳng gì đó cũng được Thế là xong Chồng giám đốc vợ kế toán Bà thấy thế còn không được sao Bà Hòa chép miệng nói Con bé ca ve Thế mà số sướng phết Ông Mẫn quay sang nhìn vợ Bà lại nói cái gì nữa đấy Bà không được nhắc đến thân phận của nó Quên cái từ đó đi biết chưa Bà Hòa nguyết chồng một cái Thì tôi lỡ miệng thôi Mà ông cũng thấy ca ve Là xấu rồi chứ gì Ông Mẫn trợn mắt Bà cũng phải cho người ta cơ hội sống chứ Quá cưới của con dâu, bà cứ muốn nhắc là sao? Muốn cho con trai mất sĩ diện hay sao? Ngày đó bà cũng đồng ý, tôi mới cho chúng cưới nhau. Ngày đó sao bà tốt thế? Bà Hòa thở dài bảo. Tôi vì thấy thằng kia nó đòi sống đòi chết, cưới cho bằng được. Mà tôi cũng đã quá vội vàng, sau đó hối hận mà không kịp. Ông Mẩn cười khẩy Nên bà giả bệnh, không sang nhà gái chứ chị Bà Hòa gật đầu nói. đúng Bây giờ tôi cũng không che dấu ông làm gì cho mệt. Bây giờ bà hối tiếc sao? Tôi mà kệ chúng nó không hối tiếc làm gì. Mà tôi hối tiếc là từ khi có con dâu, ông không còn đối xử với tôi như lúc trước. Ông Mận lắc đầu. Tôi vẫn như vậy thôi, tại vì bà đã thay đổi. Đã lên ông lên bà. Bà liệu cho bọn trẻ chúng nó tôn trọng. Bà Hòa dậy nãy. Nhưng tôi mới 46 tuổi, không phải già như ông đâu nhé. Ông Mẫn cười rồi đáp Thì bà trẻ Nhưng là bà rồi đấy Bà hoa lầu bầu Cũng tại thằng Kiên Chừa chì nó đã lấy vợ Ông Mẫn lại treo Thế người ta chẳng khen bà trẻ như vậy Đã có cháu nội sao Ừ dĩ Ông Mẫn quay sang ôm vai vợ Nhưng bà Hòa vội tránh ngay Bà tuôn ra một tràng Đàn bà ngày ban mặt ông làm gì thế Nhớ bọn trẻ nó nhìn thấy được thì sao Chẳng phải ông mới bảo tôi Phải để cho bọn trẻ tôn trọng mà Ông Mẫn bẻn lẻn Tôi có làm gì đâu mà bà ghê thế Bà Hòa biểu môi Tôi mà không nhắc Thì chắc chắn ông đã làm gì rồi đấy Nói xong bà ngốn ngoậy Bước vào trong nhà Ông Mẫn nhìn theo vợ khẽ cười Hôm nay lại đến ngày vỗ của ba Thanh Tuyền Ngay từ sáng sớm Thanh Tuyền và Gia Bảo Đã được kiên trở về nhà ngoài Để phụ mẹ nấu cổ Bà Loan cũng nghỉ bán một ngày. Bà đang lo lắng vì tình hình dịch bệnh COVID đang lan truyền, làm cho mọi buôn bán của bà không được thuận lợi như trước. Tháng trước, thằng Hùng đã hứa sẽ dẫn bạn gái về giới thiệu. Ngày đói, cô bé tên Thu Hương, tính tình vui vẻ, đang học ở trường Kinh tế Tài chính. Hùng bây giờ vừa đi học lại vừa đi làm. Đang học năm cuối mà công ty Cotexcon đã cho người vào ngay trường để tuyển dụng. Bà Loan vui như mở cờ trong bụng, nhưng xem ra tình hình này thì hùng bà bạn gái không ra được rồi. Mỗi năm mỗi khi dỗ chồng, bà Loan thường làm đến 4 năm mâm. mời hết bà con, lối xóm. Nhưng năm nay dịch bệnh, chính quyền đã thông báo không tụ tập dưới 20 người. Bà Loan không dám làm trái. Bà nhìn hai mâm cúng vừa làm xong, thở chạy một cái. Bà Loan bưng một mâm, đặt một mâm lên bàn thờ Mâm kia đặt ở ngay bộ bàn giữa. Bà thắp nhan cho chồng, nước mắt sương rưng Cảm ơn ông đã phù hộ cho con thanh tuyển Gương vỡ lại lành Cảm ơn ông đã giúp thằng Hùng Học tập thuận lợi Lại có bạn gái Xin ông cho mẹ con tôi bình an Vượt qua dịch bệnh Chân cứng đá mềm ông nhé Bà còn đứng bên bàn thờ hồi lâu Nhớ tới những gì ông đã làm cho bà Và các con trước đây Cũng là sau khi ông mất Bà lại khỏe ra Ít đau ốm vặt như trước Ông Hữu dẫn đầu mấy người bà con và hàng xóm lần lượt đến thấp hương trên bàn thờ đặt giữa nhà. Ông Hữu nhìn quanh, Kim vẫn chưa tới. Ông quay sang hỏi thanh tuyện. Cô cho biết Kim vừa nhắn tin đến, bảo đang có việc đột xuất cần phải giải quyết nên sẽ đến trễ. Bà Loan có đến mời gia đình thông gia, nhưng ông Mẫn thì bận công vụ. Bà Hòa thì ngại đến chỗ đông người trong buộc Covid, nên đã từ chối từ trước. Bây giờ Kim lại chưa đến. Ông Hữu cười nhạt. Hình như ông không tin những gì đứa cháu gái vừa nói Nghĩa là cô đang bao che cho chồng Từ cái chuyện xét nghiệm ADN hôm trước Ông Hữu đã tức sẵn trong lòng Bây giờ mà có cớ Ông sẵn sàng bung ra ngay Những người bà con và hàng xóm thân cận đều đã có mặt Họ đang chào hỏi và nói chuyện với nhau Trên bàn tờ Hương đã tàn Ông Hữu cũng đốt áo và giấy tiền cho người đạo quốc Bà loan đợi thêm mấy phút nữa Vẫn chưa thấy con trẻ tới Bà đành mời mọi người vào dùng cổ. Khi mọi người chuẩn bị cầm đũa thì có một thanh niên đang đứng lấp ló ở cửa. Ông Hữu đi ra và kêu lên kia Dũng, vào nhà đi cháu. Dũng có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Anh đưa hộp bánh cho ông Hữu. Cháu nhớ hôm nay là dỗ ba thanh tuyền. Cháu muốn gửi để tắp hương cho bác ấy. Ông Hữu mỉm cười đáp Cháu đã đến rồi thì vào nhà đi. Thế cháu được về từ bao giờ? Dũng nói nhỏ Cháu vừa xong thời gian cách ly Từ 20 ngày trước Cán bộ y tế phường đến xét nghiệm mấy lần Đều âm tính chú à Ông hữu gật đầu Vậy sao Chú đến từ hôm qua mà không thấy cháu Rồi ông cầm tay Dũng Vào đây đi cháu Dũng lắc đầu Dạ cháu ngại quá chú ạ Mời đỡ trong nhà cho yên chưa đi lùng tung Lỡ có gì thì không tránh tiếng Cháu cũng định đến đưa cõi bánh thắp hương cho bác trai rồi cháu về thôi. Ông hữu niệm nở. Cháu đã đến đây rồi thì vào đi. Với lại xét nghiệm đã âm tính rồi còn ngại gì? Cháu nhớ đến ngày mất của anh chú. Chú cảm ơn lắm. Ở đây cũng có mười mấy người thôi. Đâu có vượt quy định đâu mà cháu ngại. Một người đàn ông khác cũng vậy tay. vào đi cháu. Mọi năm mẹ cháu vẫn dự. Hôm nay cháu thay bãi quá hợp lý rồi còn gì? Dạ vâng. Dũng đành phải đi vào Lúc đó Thanh Tuyện cũng đang bế con đi ra Hai ánh mắt chạm nhau Rồi mỗi người đều nhìn sang hướng khác Ông Hữu đặt cói bánh lên bàn tờ Cho Dũng vào tắp hương Đúng lúc Dũng quỳ lại trên bàn tờ Thì Kiên cũng vừa tới Kiên không mang theo gì Vì đã đưa tiền cho vợ sắm sữa từ trước Ông Hữu nhìn cháu rệ với vẻ thiếu thiện cảm Bây giờ cậu mới đến sao? Kiên giải thích Cửa hàng có chút sự cố Nên bây giờ cháu mới đến được, cháu xin lỗi Ông Hữu hứ một tiếng Thấy Kiên đến Bà Loan vui vẻ bước tới Kiên mỉm cười Chào mẹ, con xin lỗi đã đến trễ Bà Loan chưa kịp trả lời Thì chú Hữu lại bảo Chị sang tiếp các bà đi Ở đây có tôi rồi Bà Loan gật đầu mỉm cười với Kiên Dũng làm lễ xong đã đứng lên Ông Hữu bảo Kiên Cậu vào tắp hương cho ba vợ đi Rồi quay sang Dũng Ông mỉm cười nói Châu sang kia ngồi với chú Hai người tiến tới Phía bàn dành cho đàn ông Dũng quay sang nhìn Kiên với ánh mắt thách đố Ngầm có chút mỉa mai Kiên nhìn lướt qua Dũng Không quan tâm cho lắm Kiên cứ tưởng đó là anh em họ gì của vợ Kiên đang thắp hương lên bàn tờ Thì Thanh Tuyền đã đến bên cạnh từ bao giờ Hai vợ chồng cùng vái lầy Trước bàn tờ ba của Thanh Tuyền Trên di ảnh Ông nhìn xuống hai người với ánh nhìn bao dung và nụ cười triều mến. khi đỡ vợ dậy anh bảo Anh xin lỗi. Nhưng Thanh Tuyền mỉm cười. Không sao đâu, anh đến là được rồi. Ông hữu lại đến bên bàn thờ từ bao giờ. Ông có vẻ không bằng lòng. Sao cháu lại nói với chồng như thế? Chồng cháu là người trong nhà, phải góp lo công việc chứ. Chứ sao lại, anh đến là được rồi. Kỳ chú... Nhưng Kiên đã nháy mát ra hiệu cho vợ Rồi nói với ông Hữu cho xin lỗi Là do cửa hàng có chút việc phải giải quyết Ông Hữu biểu môi Bữa nay dịch bệnh Hàng họ đều ế ẩm Vậy mà chỗ cậu cũng có việc cần giải quyết sao Kiên vẫn nhẹ nhàng nói Vâng, tại ế ẩm vậy Nên cháu không thể bỏ qua một đơn hàng quan trọng Ông Hữu không nói lại được gì nữa Đành nói với Kiên Cậu lại bàn ngồi đi Người ta đang chờ cậu đấy Thanh Tuy nói khẽ Sao chú phân biệt đối xử thế Chú gọi chồng cháu là cậu nghe xa lạ quá Chú đừng gọi như thế nữa cháu buồn Ông Hữu nhìn cô cháu cái thở ra Được rồi Chú ông tấm tiếm cười cùng với Kiên vào bàn Kiên chào mọi người Một người đàn ông khen Cậu con rể bà Loan đây sao Đẹp trai mà lễ phép quá Dạ vâng Một người khác nói Một cậu là rể thật Một cậu là rễ hụt, cậu nào cũng phong độ giỏi giang, chị Loan đúng là có phước đó. Kiên nhìn Dũng thì ra là cậu ta, hàng chỉ cậu ta mới nhìn Kiên như vậy, bà Loan mỉm cười. Chú lại đùa rồi, rễ cũng chỉ có một, làm gì mà rễ hụt, có phước hay không thì cũng nhờ rễ nhà mình. Chị nói chí lý, có phước thì gặp dâu hiền rễ thảo, vô phước thì gặp dâu báo rễ tù xem tướng cậu Kiên đây là biết chỉ có rễ hiền rồi đấy. Vâng Hai tài của Dũng tự dưng đỏ lên Hạng làm việc bên Nhật của Dũng vừa kết thúc Anh về nước đã được đưa đến cách ly tại quân trường Sau 14 ngày theo dõi và xét nghiệm May mắn Dũng có kết quả âm tính Nên được cho về nhà cách ly tiếp Biết Thanh Tuyện đã lấy chồng sinh con Trong lòng Dũng có chút hối tiếc Và chút ân hận Dù sao lỗi cũng là do Dũng Sang bên Nhật cô đơn Nên cặp bồ cho vui Chứ không nghĩ đến chuyện nghiêm túc Ai dạ Dũng về tăm nhà thì cô ấy cũng về theo Bà Minh vì vậy rầy la con trai hết mức Cho đến khi biết Thanh Tuyền là ca ve Bà mới cho rằng quyết định của con mình là đúng đắn Nhưng mới đây Khi biết được Dũng sẽ về nước Bạn gái Dũng cũng đã bỏ anh Mà theo người đàn ông khác có tiền hơn Thực tình mà nói tới giờ Dũng vẫn còn yêu Thanh Tuyền Anh đã nghe mẹ kể tất cả Cả lúc không biết vì lý do gì Mà mẹ con cô ở bên ngoại Ngày đầy tháng không thấy mặt ba đâu Anh lại đùi ý định Quay lại với người yêu cũ Còn đứa bé thì để bà ngoại nuôi Nhưng anh đạo tưởng Vừa rồi anh nhìn hai vợ chồng Kiên Tình tứ bên nhau Anh biết chuyện của anh với Thanh Tuyền là không thể Dũng nhìn sang Kiên Phát hiện ra Kiên cũng đang quan sát mình Dũng cố ý chăm chọc Kiên Tôi phải lãnh giáo xem Anh có bí quyết gì mà làm rễ được nhà dị Loan đấy? Kiên cười cười đáp. Tôi thì không có bí quyết gì cả, tôi chỉ có sự chân thành, như vậy là được. Sự chân thành? Đúng rồi, anh không thấy như vậy sao? Dũng nổi giận bảo. Anh đừng có đói láo. Kìa, anh sao vậy? Tôi biết tổng lý cho vì sao Thanh Tuyền phải lấy anh làm chồng. Kiên ôm tồn đáp. Tôi cũng biết lý do vì sao cô ấy chia tay anh. Nhưng anh Dũng à, mọi người ở đây đều là bậc cha hai chú, bậc đàn anh của chúng ta. Anh không nên nói, tranh luận chuyện riêng ở đây. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, anh muốn nói gì, thì có thể hẹn gặp tôi. Sự bình tĩnh của Kiên làm cho Dũng cảm thấy mình đã thất bại. Mấy người xung quanh tìm cách làm dịu không ký căng thẳng bằng những câu chuyện không đầu không cuối. Ông Hữu nghe cách nói chuyện của cháu sĩ, ông cũng cảm thấy yên lòng hơn. Ông tự rót hai ly bia, đứng lên nói Xin phép toàn bạn Cho phép chú cháu tôi cùng riêng với nhau một ly nha Ông Hữu đẩy sang trước mặt Kiên một ly bia Rồi ông nâng ly lên về phía Kiên Kiên cũng đứng lên, nâng ly bằng hai tay, tỏ vẻ tôn trọng Khi chạm ly, Kiên đặt mình thấp hơn ly của ông Hữu Ông Hữu hài lòng lắm, xem ra thằng cháu rể cũng biết chuyện Không ngông ngênh như đám con nhà giàu mà chú biết. Dũng nhìn thấy ông Hữu thay đổi thái độ như vậy. Đưa ánh mắt hàng hộp nhìn về phía Kiên. Kiên biết điều đó nhưng anh chỉ mỉm cười không nói. Dũng bực bội bỏ đũa xin phép về nhà trước. Trên đường về nhà Kiên không nói gì. Thanh Tuyền vừa lấy khăn lau nước dại trên miệng con đang ngủ say. Vừa hỏi. Anh làm sao vậy? Kiên trả lời nhát cường. Không làm sao hết. Thanh Tuyền vẫn kiên nhẫn. Bộ anh dần ai sao? Hay là anh dần em? Kiên dũi Mắc mớ gì mà dần em? Vậy tại sao lại im lặng? Bây giờ không phải đang nói hay sao? Thanh Tuyền lắc đầu bảo Hôm nay anh cứ bị làm sao vậy? Kiên gắt Đã nói là không làm sao rồi kia mà Hỏi gì hỏi lắm thế Kiên dừng xe trước cổng Rồi quay sang bảo với vợ Em bế con đi vào đi Anh phải quay về cửa hàng đây Thế anh không vào nhà sao? Không. Công việc đang bận chút đầu dây. Thế không phải cửa hàng đang rảnh à? Ai đó với em thế? Thanh Tuyền vừa bế con xuống thì Kiên đã quay đầu ra đi luôn. Thằng bé vẫn còn ngủ trên tay cô. Cánh cổng ở bên ngoài cô giật mình nhớ ra. chìa quá cô để quên trên xe của Kiên. Cô tân ngân một lúc lời hoài định lấy điện thoại gọi cho Kiên thì nghe tiếng động cơ xe máy dừng lại. Cô quay ra, thì nhìn thấy bà Hòa ngồi sau một chiếc xe tay gà đang bước xuống. Lái xe là một người đàn ông, đeo cặp kính đen, che hết một phần khuôn mặt, các khẩu trang che phần còn lại của nửa khuôn mặt kia. Dòng bà Hòa nhỏ nhẹ. Về giá Người đàn ông gật đầu, không nói gì rồi quay xe đi. Đằng trước không biết ông ta là ai, nhưng sau khi ông quay lưng lại, Thanh Tuyền nhìn thấy rất quen, hình như đó là ông quân. Đúng rồi. Khi Kiên còn bó bột ông ấy vẫn thường xuyên đến tập luyện cho Kiên Thanh Tuyền chào bà Hòa Dạ mẹ mới về sao Ừ mà sao con đứng ngoài đây thế Con quên chìa quá trên xe của anh Kiên Bà Hòa lại mắng Hậu đậu thế là cùng Bà Hòa mở dõi sách Lấy chìa quá mở cửa ra Bà đang cấm chìa quá vào ổ thì Thanh Tuyền hỏi Ai như chú quân chở mẹ về Phải không mẹ Tự dưng, mặt bà Hòa đỏ ưỡng lên. Chú Quân đâu mà chú Quân. Xe mẹ hư, mẹ gọi ông xe ôm dọc đường thôi. Thanh Tuyền vẫn thắc mắc. Nhưng mà sao chú ấy trùm kín mặt vậy mẹ? Bà Hòa bực bình. Rõ là nhiều chuyện, không biết bây giờ người ta đang nâm ca sao? Thanh Tuyền bật cười. Chú ấy đúng là tuân thủ tốt. Mà xe mẹ bị làm sao? Con sẽ nhờ anh Kiên mang đi sữa. Làm sao lại là làm sao? Ờ, chỉ là bị thủng lốt thôi Mà sao con cứ hỏi nhiều thế Rồi bà căng dặn Không được bếp xếp với ai đâu đấy Người ta lại hiểu nhầm Thanh Tuyền nhìn mẹ chồng Dạ vâng Nhưng mà hiểu nhầm gì chứ mẹ Gia bảo trên tay Thanh Tuyền đã ngủ dậy Nó đưa tay bé bé xinh xinh Sợ lên má mẹ Cô đừng con Cục cưng của mẹ dậy rồi đây Bà Hòa mở cửa ra Thanh Tuyền bế con vào trước